Tâm An và kênh đọc chuyện Audio Hai Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán tính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn ủng hộ cho Tâm An vào không giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 11h trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5, tập cuối của câu chuyện Vợ Hờ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mộc Mộc Tầm Tầm. Và câu chuyện này cũng chính là câu chuyện kết thúc năm cũ âm lịch và chúng ta chào đón năm mới âm lịch, năm Giáp Thìn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi và Tam An xin được cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho quý vị có một đêm đón giao thừa thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và hy vọng rằng quý vị à năm mới luôn ủng hộ cho Tam An và kênh đọc truyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tam An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện vợ hờ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. trong điện thoại, tên thám tử kia nói rằng tìm thấy cô ở một thành phố gần biên giới, cô đã lập gia đình và có hai đứa con. Gia đình cô kinh doanh một quán ăn rất đắt khách. Nghe đến đây anh không khỏi tò mò, hỏi luôn có biết chồng cô làm nghề gì không? Là ai không? Bởi vì anh cực kỳ muốn biết liệu người đàn ông nào đó có thể biết trân trọng cô như vậy. Và khi nghe được cái tên người đàn ông kia, anh cảm thấy trái đất này thật là nhỏ bé chồng của cô ấy, vậy mà là Trần Vũ, giám đốc nhà hàng Vũ Yên. Anh đột nhiên đang rất muốn biết cảm xúc của Lăng Thiên khi biết tin này sẽ như thế nào. Anh có thể chắc chắn Lăng Thiên yêu Tiểu Yên, nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại không chịu thừa nhận và không chịu giữ chặt cô bên mình. Anh cũng chắc chắn rằng Lăng Thiên đã quên đi ký ức về người yêu cũ trong quá khứ. Rõ ràng những chuyện anh ta làm luôn theo hướng của Tiểu Yên, khi còn ở bên cạnh anh ta, giống như việc ăn uống, một tuần bảy ngày hết năm ngày, anh ta toàn ăn mì với mì. Mỗi lần ăn, miệng lại mỉm cười một mình, đôi lúc còn nói chuyện một mình, giống như kẻ bị thần kinh. Vậy mà anh ta không chịu hạ mình đi tìm cô về. Giờ thì hay rồi, cô có chồng và có cả con, cho anh ta đau chết anh ta. Quách Nhạn đứng lên, đi về phía văn phòng của Ngụy Lăng Thiên. "Lão Ngụy, hôm nay đã ăn mì chưa?" Vừa mây vào trong phòng, quách nhạn lên tiếng gọi người đàn ông đang vùi đầu vào công việc. Lăng Thiên nghe, nhưng cứ cúi gằm mặt vào đống tài liệu trên bàn. "Có chuyện gì thì nói đi, nếu như không có chuyện gì thì đi ra ngoài, tôi không rảnh rang nói chuyện nhàm nhí với cậu." Quách nhạn niềm cười nham hiểm, "Anh xem Khi biết được tin này, anh ta còn làm việc được hay không, lại còn rờ giọng ta đây với anh. Tôi có một tin tốt, muốn báo cho cậu biết. Tôi tin là cậu rất vui. Khi biết tin này, Quách Nhạn bước đến trước ghế ngồi xuống trước mặt Lăng Thiên và đưa mắt nhìn vào anh ta. Ngụy Lăng Thiên bình tĩnh. Cậu bị em gái tôi chính thức cắt lên lạc chứ gì? Cậu Quách Nhạn trừng mắt với Lăng Thiên, đúng là kẻ độc ác, chỉ giòi chù èo người khác thôi, đáng đời anh ta không được vợ đẹp con ngoan. Quách Nhạn tức giận nghiến răng nghiến lợi và nói luôn, không cần chờ đợi Lăng Thiên hỏi thêm nữa. Anh có chờ đến trời sập thì anh ta cũng không muốn biết chuyện, anh muốn nói ra. Tôi tìm thấy Tiểu Yên rồi. Quách Nhạn nói xong, ánh mắt quan sát phản ứng của Lăng Thiên. Quá nhiên vừa kết thúc câu nói này, anh thấy anh ta tay cầm bút dừng lại. Anh mỉm cười, tuy nhiên sau đó, nụ cười của anh cứng đờ, bởi vì anh ta chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục làm việc như không nghe thấy chuyện gì. Lần này, Quách Nhạn thực sự tức giận, anh đập bàn đứng lên, hét vào mặt của Lăng Thiên. Cô ấy có chồng khác, thậm chí còn có hai đứa con song thai Long Phụng. Cậu vui rồi chứ? Quách Nhạn ném xong câu nói đó cho Ngụy Lăng Thiên, rồi nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, không thèm ở lại trong phòng để nhìn biểu hiện đáng ghét của cậu ta nữa. Ngụy Lăng Thiên lúc này lại nở ra một nụ cười thê lương. Em có gia đình hạnh phúc rồi sao? 5 năm, năm sau. Tiểu Thu, em định đem hết cả căn phòng này đi đi à? Trần Tiểu Vương khói chịu với em gái, còn Trần Tiểu Thu mắt đỏ hoe, ngước nhìn Tiểu Vương. "Nhưng mà em không muốn bỏ lại cái gì hết, thì bây giờ phải làm sao chứ?" Hôm nay cả nhà cô bé dọn đến thành phố khác, không còn ở lại nơi này nữa. Khi biết tin này cô bé rất buồn, thậm chí là không muốn đi một chút nào, bởi vì ở đây cô bé đã quá quen, có bạn bè của cô bé ở đây, nếu mà đi rồi sau này không biết có còn gặp lại nhau nữa không? Tiểu Vương thở dài nhìn em gái song sinh của mình, lại anh em song sinh với nhau, nhưng ngoại trừ ngoại hình giống giống nhau một chút thì tính cách của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau. Cậu làm gì có tính keo kiệt tiết kiệm quá mức như vậy chứ? Đã bảo biết bao nhiêu lần rồi, cứ chọn cái gì quan trọng nhất, ý nghĩa nhất và cần thiết nhất thì mang theo, còn cái gì không quan trọng thì bỏ lại hết. Đến nhà mới với bà mẹ kiểu gì chả mua cái mới. Vậy mà con bé cứ khăng khăng không chịu, nhất định phải đem theo hết, làm cho cậu bé đau hết cả đầu. Cậu bé có thể chắc chắn, cái tính cách này của em gái cậu được di truyền từ người mẹ của cậu. Mỗi lần cả nhà đi dã ngoại hay đi du lịch ở đâu, mẹ của cậu cũng đem theo gần như muốn cả ngôi nhà. Mẹ bảo đến đấy, giá cả đắt đỏ, ở nhà có tại sao lại không mang theo? ba của cậu bé chỉ biết mỉm cười, mặc dù trước đó có từng khuyên mẹ cậu nên bỏ lại tất cả đồ đạc tới đó rồi mua sau, nhưng mà mẹ có chịu đâu. Những tường ba có cách làm cho mẹ chịu nghe theo, nào ngờ ba của cậu bé lại chẳng nói thêm gì, cứ như kiểu mẹ nói thế nào thì đành phải nghe, không nói thêm lời nào nữa. Cậu bé thực sự hết cách với ba của cậu bé. Ba của cậu bé thực sự rất cưng chiều mẹ. Mẹ cậu bé bảo ba cậu bé đi hướng nam thì ba của cậu bé tuyệt đối không dám đi hướng ngược lại. Trần Vũ lúc này mở cửa bước vào phòng, nho nhỏ lên tiếng. Hai con xong chưa? Ba giúp hai đứa mang hành lý xuống xe nhé. Ba ơi, Tiểu Thu không chịu bỏ lại cái gì, cái gì em ấy cũng muốn mang theo cho bằng được, vali không thể nào kéo được nữa rồi. Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Nhìn cái vali màu hồng trước mặt, quả thật như lời con trai anh nói, vali thực sự là chất rất nhiều đồ. Đây lại không thể nào kéo đi được. Anh thực sự không ngờ gen của Tiểu Yên lại tốt như vậy, di truyền hết vào con gái không khác chút nào. Anh bước đến trước mặt cô bé, kéo cô bé vào lòng an ủi. Nào con gái, con đừng khóc, ba tính thế này nhé, con cứ chọn giống như anh trai con bảo, còn những thứ đem không hết. Ba nhờ cậu gửi đến cho chúng ta sau, còn có chịu không?" Tiểu Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, cô bé lại ngồi xuống đắn đo, suy nghĩ bỏ bớt đồ bên trong vali ra. Tiểu Vương bên kia âm thầm giơ ngón tay cái dành cho ba mình, lần nào cũng vậy, khi em gái cương quyết cái gì đó, chỉ cần ba cậu ra tay là cô bé đồng ý từ bỏ ngay. Nghĩ lạ thật, mẹ và em gái tính tình y như nhau. Nhưng mẹ không bao giờ đồng ý chiều em gái, vậy nên em gái ít khi nghe lời của mẹ, giống như nghe lời của ba. Sau khi hành lý đâu vào đó và được đem hết xuống xe, cả nhà Tiểu Yên đi xuống sau. Tiểu Yên đến nói lời chào tạm biệt với những người hàng xóm xung quanh, dù sao thì cô ở đây cũng được 5 năm. Anh này, sao này anh còn nhớ Tiểu Thu không? Trần Tiểu Thu nắm tay một cậu bé và khóc lóc lên tiếng. Cậu bé xoa đầu Tiểu Thu, an ủi mặc dù cậu đang rất buồn. Tiểu Thu đừng khóc, lớn lên anh đến thành phố tìm Tiểu Thu nhé. Nói như thế ai trả nói được. Em gái, lời của con trai em đừng có tin, hứa và làm khác nhau lắm. Tiểu Vương khoanh tay đứng một bên trầm trọng, Tiểu Yên đứng bên cạnh nghe thấy, không khỏi nhíu mày nhìn con trai. Cô từng cảm thấy cực kỳ khó khăn khi ngoại hình của Tiểu Vương càng lớn lại càng giống Lăng Thiên, thậm chí tính cách có phần rất giống với anh ta. Nhìn mà xem, mới năm tuổi đầu mà cậu bé biết nói lời châm chọc người ta như vậy, không phải gen di truyền thì là cái gì chứ? Cô không thể nào trách được, bởi vì dù sao anh ta cũng hồn vốn để cô sinh ra hai đứa nhỏ. Giống anh ta về tính cách và ngoại hình là lẽ đương nhiên. Cô chỉ hy vọng, một hy vọng duy nhất, thằng bé không giống anh ta về khoảng sai lệch giới tính là được, hy vọng với sự dạy dỗ của Trần Vũ, cậu bé càng ngày càng giống anh hơn. Nhắc đến Trần Vũ, cô cảm thấy những năm qua mình thật sự may mắn bởi vì có anh bên cạnh. Cô từng suy nghĩ, nếu như không có anh, ba mẹ con cô phải sống khổ sở như thế nào, nhất là lời ra tiếng vào của hàng xóm và thiên hạ. Trước đó cô từng mạnh miệng khẳng định mình có thể tự chăm sóc và nuôi con. Nhưng mà đến bây giờ, đến lúc thực sự lớn lên, sinh ra hai đứa con, cô mới biết nếu như cô một mình chăm sóc tất cả cho hai đứa thì càng khó khăn. Cô cảm thấy mình là một cô gái may mắn nhất trên thế giới khi có một người đàn ông đồng ý hy sinh và yêu thương cô cũng như hai đứa con của cô nhiều đến như vậy. Cô cứ nghĩ anh có cái thứ gì đó dè dặt trong chuyện con ruột và con riêng, nhưng không phải, là cô quá lo xa. Anh không những yêu thương hai đứa nhỏ như con ruột của anh, thậm chí còn cực kỳ cưng chiều chúng. Hai đứa nhỏ rất yêu thương và thích quấn lấy anh, nhất là con gái của cô, chuyện gì nó cũng nghe lời. Có một lần, cô nói thế nào, nó cũng kiên quyết không chịu đi tiêm ngừa, cho dù cô có đánh co mắng như thế nào. Nhưng mà khi Trần Vũ đến, nói mấy câu thì con bé lập tức vui vẻ đồng ý. Nếu không phải cô thực sự biết ai là cha ruột của con mình thì cô luôn nghĩ rằng anh chính là ba ruột của hai đứa con. Tiểu Vương này, cậu không phải là con trai sao? Tiêu Kiệt trừng mắt với Trần Tiểu Vương, sau đó quay lại mỉm cười với Tiểu Thu. Anh hứa với em, khi lớn lên, anh nhất định đến tìm em. Anh thường xuyên gọi điện thoại cho em nhé, em có chịu không? Vâng, được ạ, anh nhớ nhá, anh không được thích bạn nào đâu đấy, anh nhớ phải luôn thích em đấy nhá. Hai đứa chào tạm biệt anh và cô chú đi, chúng ta đi thôi nào. Tiểu Yên vội lên tiếng nhắc nhở, chân Tiểu Thu khóc nức nở ôm lấy Tiêu Kiệt, sau đó vương vấn mà đi hai ba bước rồi lại quay đầu lại nhìn. Tiểu Vương lắc đầu thở dài, bước nhanh đến kéo lấy tay cô bé và lôi đi. Tiểu Yên lúc này không kiềm được nước mắt, khi chia tay hàng xóm thân thiết, khi lên xe mắt cô còn đỏ hoe. Trần Vũ thấy vậy, ôm cô vào lòng an ủi cô. Bà với mẹ, con nghĩ rồi trước mặt trẻ con, ba mẹ nên tiết chế lại chứ, tránh dạy hư tâm hồn trẻ thơ chứ ạ? Tiểu Vương nhìn thấy ba mẹ như vậy, lại ho khan một tiếng. Tiểu Yên cứng đờ người trước lời nói của con trai, mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng, đẩy nhẹ Trần Vũ ra. Trần Vũ mỉm cười sau đó, quay ra sau, nhìn thấy Tiểu Vương nghiêm túc. "Ba đang mua chuộc mẹ, để mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì đấy." Tiểu Yên nhướng mày nhìn Trần Vũ, cô khó hiểu không biết anh đang nói gì. Hôm nay là ngày gì chứ? Còn không phải là ngày cả nhà cô dọn về thành phố kia sao? Cô đã từng sợ gặp anh ta, sợ phải đối diện với anh ta nên mới không dám quay về nơi đó, thế nhưng nhiều lần được Chuẩn Vũ khuyên nhủ, cũng như đưa ra rất nhiều lời nói vô cùng hợp lý, nên cô quyết định nghe theo anh, đoán nhận tất cả. Cô không bao giờ trốn tránh nữa, nếu như gặp lại hắn ta, cô vui vẻ mỉm cười, bởi vì dù sao anh ta cũng chẳng nợ lần cô thứ gì, cô còn phải cảm ơn anh ta bởi vì anh ta cho cô hai đứa con đáng yêu như thế này chứ. Anh ta cho cô một gia đình hạnh phúc giống như hiện tại. Với trí nhớ siêu phàm của mẹ con ý, thì con nghĩ ba không cần phải lo lắng đâu ạ, nhưng ba muốn mẹ không biết thì tốt nhất ba nên đường chọn ngày hôm nay dọn nhà chứ. Ba nên nhốt mẹ trong nhà thì hơn. Tiểu Vương thở dài giống như ông cụ non, nhắc nhở ba mình, còn Tiểu Thu thì tò mò, vẻ mặt ngây thơ. Ba và anh đang nói chuyện gì thế? Ừm, con nít bớt xen vào chuyện của người lớn. Ơ, con nít nào? Em và anh là song sinh đấy nhá. Song sinh thì sao? Anh sinh trước em 2 phút thì anh là người lớn. Tiểu Thư lúc này không biết cãi lại thế nào, đành ấm ức im lặng ngồi một bên, Trần Vũ miềm cười nhìn hai anh em, thật ra từ lâu anh nhận ra, Tiểu Vương rất giống anh ta, cả ngoài hình và tính cách anh cũng không muốn về lại thành phố kia, anh sợ có một ngày nào đó anh ta đến tranh giành con trai với anh. Anh biết dù sao tiểu vương cũng là máu mủ của anh ta, anh không có quyền ngăn cản cha con họ nhận nhau. Nhưng mà cho anh ích kỷ một lần, anh thực sự hy vọng cả cuộc đời này tiểu vương và tiểu thu mãi mãi mang họ Trần của anh, mãi mãi là con của một mình anh. Tuy nhiên ích kỷ đến mức nào Anh cũng không thể nào đánh đổi tương lai của hai con được, ở nơi này không tốt cho sự phát triển của hai đứa, chỉ có về lại nơi đó mới thực sự tốt cho hai đứa nhỏ. Thế nên Trần Vũ quyết định đánh cược, nếu anh ta không biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ và không biết rằng mình có hai đứa con, vậy thì anh sẽ không bao giờ cho anh ta biết, nếu như anh ta có gặp lại ba mẹ con hai người trước khi tự anh ta nghi ngờ, tự anh ta có cách điều tra ra, tự anh ta chứng minh thì lúc đó anh mới chấp nhận sự thật. Cả nhà nhanh chóng ra sân bay, làm thủ tục lên máy bay, hơn vài giờ sau cả nhà họ đã đến nơi cần đến, hai đứa nhỏ lần đầu tiên được đến thành phố lớn như vậy, cả hai đứa đều đưa mắt nhìn khắp nơi với vẻ mặt hưng phấn. Trần Tiểu Thu không nhịn được lên tiếng Ba ơi, ba ở đây có nhiều nhà đẹp thật b ạ. Thành phố lớn thế chả nhẽ chỉ toàn là nhà ổ chuột à? Ngu ngốc. Ba ơi, ở đây có trung tâm thương mại to ơi là to, thế có bán người máy không ạ? Trần Tiểu Vương thắc mắc, còn Tiểu Thu mặt ấm ức, liếc nhìn anh trai mình rồi đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn sang Tiểu Yên. Cô đau lòng ôm con gái nhỏ vào lòng an ủi, cô cảm thấy con gái nhỏ của mình cực kỳ đáng thương. Suốt ngày bị anh trai ức hiếp, mặc dù cô nhắc nhở cậu bé không được nói chuyện với em gái như vậy, thế nhưng đầu lại vào đó, có lẽ gen di truyền quá nặng nên đã ăn sâu vào tâm can, sửa thế nào thì thằng bé cũng không bao giờ thay đổi được. Đúng là cách ăn nói này khiến cho người ta tức chết. Chúng ta về nhà trước, có thời gian mà đưa hai đứa đi tham quan khắp nơi nhé cả nhà nhanh chóng lên taxi, bắt xe về nhà. Trần Vũ mua một căn biệt thự nhỏ có vườn và hồ bơi, nằm ở một khu vực khá đắt đỏ, ở đây trường học rất gần nhà nên anh quyết định chọn ở đó. Anh cũng cố tình tạo bất ngờ cho Tiểu Yên ngày hôm nay nên mới cố ý dọn nhà vào ngày này. Cả nhà vừa mới bước xuống xe, lần này thì cả ba mẹ con đều đồng thanh lên tiếng. "Ôi đẹp quá." Trần Vũ bước đến trước mặt Tiểu Yên, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là chiếc chìa khóa của căn biệt thự. "Chúc em ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ, anh không có gì đáng giá, chỉ có căn biệt thự này cùng với bản thân anh, anh tặng hết cho em." "Ba ơi, mẹ đứng tên biệt thự à?" Tiểu Vương đứng một bên hỏi xen vào, trong khi Tiểu Yên đang từ kinh ngạc đến cảm động. "Dĩ nhiên rồi, bên trong còn có cả một chiếc xe đứng tên của mẹ." Thấy ba yêu mẹ chưa nào. Con đã nghĩ đến viễn cảnh có ngày ba làm mẹ tức giận không nhà không xe, sau này con không bao giờ sợ vợ giống như ba đâu." Tiểu Vương lắc đầu thở dài, Trần Vũ ngạc nhiên, "Sao đó? Khó hiểu nhìn con trai, có lẽ anh cần phải kiểm tra lại IQ của mình, một người trưởng thành như anh như vậy nhưng lại không hiểu được một đứa trẻ năm tuổi đang muốn nói chuyện gì, nhưng anh hiểu được ý của thằng nhóc." Nói nói anh sợ vợ nên mới giao hết tài sản cho vợ cũng phải không? Thật là trẻ con, bây giờ tại sao lại tinh danh như vậy chứ? Hay là chỉ có trẻ con nhà anh mới nghĩ được như vậy. Tiểu Yên làm gì nghĩ được sâu xa như con trai, cô đang hạnh phúc và cảm động trước tấm lòng của Trần Vũ dành cho mình, cô bước đến ôm chầm lấy anh, nói cảm ơn anh. Trần Vũ cũng vui vẻ ôm lấy cô. Ba mẹ ơi con mỏi chân lắm. Mình vào nhà được chưa ạ?" Tiểu Thu một bên đáng thương lên tiếng, cả cô và anh cùng buông nhau, đưa mắt nhìn, sau đó cả hai đều mỉm cười, lập tức mở cửa kéo hành lý, bước vào trong nhà. Vào bên trong khuôn viên mới biết căn nhà thực sự rất đẹp, cả ba mẹ con Tiểu Yên đều rất thích. Đi vào sâu bên trong, căn nhà này càng làm cho Tiểu Yên bất ngờ, Trần Vũ tỉ mỉ trang trí tất cả đều theo sở thích của ba mẹ con cô. Hai đứa nhỏ thích thú chạy vòng quanh nhà, sau đó chúng hỏi phòng chúng ở đâu, liền lập tức chạy nhanh lên xem thử. Tiểu Yên đi phía sau, nghe được tiếng la hét của con gái trước. Chưa được mấy giây, lại nghe tiếng hét của con trai, cô tò mò đi đến từng phòng của từng đứa, và đến cô cũng phải hét lên. Đẹp quá. Trần Vũ trang trí từng căn phòng của hai đứa theo sở thích của từng đứa thậm chí anh còn mua cả những món đồ mà chúng thích đặt vào bên trong căn phòng. Phòng của con gái Tiểu Thu có rất nhiều búp bê được đặt trong một chiếc tủ kính, giường ngủ màu hồng kiểu công chúa, thậm chí màn cửa, bàn học, tủ quần áo tất cả đều là màu hồng, màu yêu thích của con bé. Ngược lại, phòng của con trai Tiểu Vương là một màu xanh của vũ trụ bao la, trên tường vẽ 3D đầy các hành tinh, máy bay, đĩa bay. Trong chiếc tủ trưng bày Đây những chiếc máy bay và người máy. Cậu bé cực kỳ hưng phấn vì điều này. Sau khi tham quan căn phòng của mình xong, cả hai đứa nhỏ đều chạy đến ôm chầm lấy Trần Vũ. "Ba ơi, ba con yêu ba." Mặc dù hôm nay không phải là ngày của con, nhưng mà con cũng có quà. "Con cảm ơn ba. Nếu như sau này ba làm mẹ giận, con hứa con giúp ba khuyên mẹ." Cả Tiểu Thu và cả anh trai sinh đôi đều hôn lên má của Trần Vũ. Vì vừa dọn đến đây nên Trần Vũ sắp xếp thời gian đưa ba mẹ con đi vòng quanh nơi ở mới để tham quan, làm quen với đường xá. Tiểu Yên rất lâu rồi chưa quay về nơi này nên cô khá ngạc nhiên với những thay đổi nơi đây. Cả nhà đến trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm thêm các vật dụng để trong nhà. Tiểu Vương ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ngó xung quanh. Ba ơi, ở đây to thật, ở đây có bán người máy không ba?" Trần Vũ bật cười và lắc đầu, tiểu Vương có niềm đam mê vô cùng vĩ đại với người máy, thằng bé từng nói với anh rằng sau này nó muốn trở thành nhà khoa học, chế tạo ra người máy làm việc thay cho con người để ba và mẹ không cần phải quá vất vả. Anh rất vui và cảm thấy hạnh phúc với lời nói này của cậu bé, anh càng cảm nhận được tình thương của cậu bé dành cho anh. Anh thực sự rất cảm động, không phải giọt máu của anh thì sao nào, chẳng phải công nuôi công dưỡng lớn hơn công sinh thành hay sao? Bởi vì có người từng nói với anh như vậy. Tiểu Thu mỉm cười. Anh ơi, lúc nào cũng người máy người máy, bà ơi, mình đi xem búp bê nhé, ở đây chắc chắn là có búp bê baby có đúng không ạ? Ừm, đúng là ở đây có búp bê baby rất nhiều, bà đưa con đi xem nhé. Tiểu Yên ở bên cạnh, nhìn ba cha con dành tình cảm cho nhau, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô không cần biết tương lai như thế nào, nhưng chỉ cần gia đình của cô mãi mãi như vậy, đối với cô như vậy là quá đủ. Tiểu Vương nhướng mắt, hỏi ý kiến của Tiểu Yên. "Mẹ ơi, con không muốn xem búp bê baby, con thấy nhà sách bên kia, con sang đấy đọc sách đi, khi nào ba mẹ về thì đến đấy tìm con ạ." Ừ, nhưng mà này, con không được đi lung tung đâu nhé." Tiểu Yên gật đầu đồng ý với con trai và không quên nhắc nhở cậu bé. "Sao gì, cô yên tâm, cho cậu nhóc một mình đến nhà sách, bởi vì tuy thằng bé còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất thông minh và hoạt bát, lại còn rất tinh ranh. Cậu rất biết cách bảo vệ bản thân mình, cùng với sự dạy dỗ của Trần Vũ, những năm tháng qua, cậu bé càng biết cách không để mình gặp nguy hiểm." và việc đam mê yêu thích các loại người máy và robot, cậu bé còn rất thích đọc sách. Đúng là cậu bé chỉ mới 5 tuổi, năm nay mới vào nhà trẻ, nhưng từ khi 3 tuổi, cậu bé đã có thể đánh vần đọc chữ, 4 tuổi đọc rõ ràng tất cả các loại sách. Không những vậy, Trần Vũ còn thử dạy cậu bé tiếng Anh và kết quả bây giờ, cậu bé cũng rất thông thạo. Trần Tiểu Vương được sự đồng ý của mẹ nên tạm biệt ba người, cậu một mình đi về phía nhà sách. Vừa bước vào nhà sách thì cậu bị chú bảo vệ ngăn lại và hỏi thăm. "Này cháu bé, cháu bị lạc ba mẹ có phải không? Thế có cần chú tìm giúp ba mẹ không?" Tiểu Vương ngước nhìn chú bảo vệ, sau đó thở dài. Cậu đoán trước được tình hình này rồi, không nghĩ rằng mình lại bị chặn lại sớm như vậy. Nên khi cậu còn chưa bước được vào bên trong, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào chú bảo vệ và nói rõ ràng từng chữ. "Dạ thưa chú, mẹ cháu cho phép cháu đến đây, cháu không bị đi lạc đâu ạ. Cháu đến đây để đọc sách. Không phải đứa trẻ nào đi một mình cũng là đi lạc đâu chú ạ." Bác bảo vệ ngẩn người, kinh ngạc trước lời nói của một cậu nhóc. Anh không tin là một đứa nhỏ chừng này tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy. Hơn nữa nhìn vóc dáng này của cậu nhóc, anh đoán chắc cậu bé cũng khoảng 4 5 tuổi thôi. Không lẽ bao nhiêu đó tuổi mà cậu bé đã biết đọc sách sao? Hay là cậu bé vào đây tìm truyện tranh để xem hình thay vì đọc chữ? Nếu như cậu bé nói rằng mình không phải đi lạc thì anh bảo vệ không thể nào ngăn cản được nữa. Nhìn cách ăn mặc này chắc chắn cậu bé là con của một gia đình khá giả. Nếu như vậy thì dĩ nhiên cũng khó có chuyện để một đứa con cưng đi lạc mà không báo lên tổng đài của trung tâm để tìm ngay. Anh mỉm cười xin lỗi cậu nhóc vì hiểu nhầm, rồi bước sang một bên, nhường đường cho cậu bé bước vào nhà sách. Con cái nhà ai, vừa đẹp trai đáng yêu lại thông minh thế này chứ. Tiểu Vương đi một vòng nhà sách, rồi dừng lại trước giá sách khoa học. Cậu nhìn thấy cuốn sách mình từng thấy một lần trên mạng, đó là cuốn sách cậu tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy. Bây giờ lại vô tình gặp được, cậu vô cùng hưng phấn thể nhờ chiều cao hạn chế của cậu bé, làm cho cậu bé không lấy được. Cậu nhìn khắp nơi, khắp xung quanh để tìm người nhờ lấy giúp cậu. Đột nhiên cậu nhìn thấy một người. Cậu ngây người nhìn người đó không chớp mắt và sau đó, sau vài giây suy nghĩ, không biết rằng cậu gặp người này ở đâu mà trông mặt người này rất quen. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm người đó. Lăng Thiên đang đứng xem một cuốn sách kinh tế. Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh nhíu mày. Hôm nay anh rảnh rỗi có mặt ở đây là bởi vì tiện đường, sáng nay anh đến đây để khảo sát một vòng trung tâm, sau đó nhìn thấy cũng gần đến giờ ăn trưa, nên anh định vào đây chọn ít cuốn sách rồi sau đó mới đi ăn. Mặc dù khi đi đến đâu luôn có ánh mắt nhìn dõi theo, nhưng chẳng có ai nhìn anh chăm chăm và chăm chú như vậy. Anh quyết định xoay người nhìn về phía người kia. Lần này thì đến lượt anh sững sờ, chết chân tại chỗ. Cứ như vậy một lớn một nhỏ đứng đối diện với nhau và đến cuối cùng người lên tiếng trước là Trần Tiểu Vương. Sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thật lâu để nhớ xem người này cậu đã từng gặp ở đâu. Nhưng khi người đàn ông đó quay lại nhìn thẳng vào cậu thì cậu cảm thấy ngượng ngùng vì sự thiếu lịch sự của bản thân. "Xin lỗi chú, cháu chỉ muốn nhờ chú lấy giúp cháu cuốn sách ở trên cao thôi ạ." Tiểu Vương vô cùng lễ phép, Lang Thiên nghe được giọng nói non nớt của cậu bé, anh lập tức hồi thần, anh không thể nào tin được lại có một cậu bé giống hệt anh lúc nhỏ như vậy, cư y như cậu nhóc này là bản sao của anh, thực sự rất giống. Ừm, để chú giúp. Anh gật đầu với lời đề nghị giúp của cậu bé, rồi đi theo cậu bé đến chỗ cuốn sách mà cậu bé muốn lấy. Nhìn cuốn sách cậu bé chỉ, anh nhướng mày. Không phải là truyện tranh mà là một cuốn sách khoa học sao?" Lăng Thiên thử thăm dò. "Cháu biết đọc rồi sao?" "Kỹ thuật robot là tên cuốn sách cô đúng không ạ?" Tiểu Vương không trả lời câu hỏi của anh mà nói luôn ra tên cuốn sách anh đang cầm trên tay. Lần này Ngụy Lăng Thiên không còn gì để hỏi thêm, anh khá ngạc nhiên trước sự thông minh của cậu nhóc trước mặt. Anh mỉm cười đưa cuốn sách cho cậu bé. Cậu bé đưa hai tay lấy rời nói lời cảm ơn với anh, sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên không biết lý do tại sao, anh lại lên tiếng gọi cậu bé. "Khoan đã nào, không biết chú có thể mời cháu đi ăn kem để nói chuyện với cháu một chút có được không?" "Chú đang muốn cháu mời chú ăn kem để trả ơn chứ gì? Thôi được rồi, tri ân người ta thì phải trả thôi. Dù sao lời cảm ơn chẳng có ý nghĩa gì là sự thật, vẫn là hành động." thì đúng hơn chú ạ." Ngụy Lăng Thiên một lần nữa chết lặng, sao cậu bé này giọng điệu nói chuyện lại có giống anh như thế chứ? Lăng Thiên cùng với Tiểu Vương đi đến một cửa hàng kem. Cậu bé Tiểu Vương cực kỳ ngoan ngoãn và biết cách ứng xử, vừa ngồi xuống cậu mở lời nói trước. "Chú muốn ăn gì thì cứ gọi, cháu không giàu có, nhưng mà chỗ tiền đó cháu có thể thanh toán." Khóe miệng Lăng Thiên không khỏi co giật. Đường Đường là tổng giám đốc của một công ty, đi ăn với một đứa bé, lại bắt đứa bé thanh toán sao? Nếu để chuyện này cho người khác biết thì sợ rằng anh không còn mặt mũi nào ra đường. "Không cần cháu thanh toán. Chú mời cháu. Chú không thiếu số tiền đó." Lăng Thiên thử đề nghị với cậu bé, anh không hiểu cảm giác này là như thế nào, rõ ràng anh và cậu bé chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Tiểu Vương suy tư, cậu bé đang thử nghĩ lại lời đề nghị kia của người đàn ông trước mặt. Cậu nhìn Ngụy Lăng Thiên từ trên xuống dưới, một thân tây trang chỉnh tề, lịch sự, chắc chắn là một người có tiền. Nếu một người trưởng thành có thân phận đi ăn cùng với một cậu nhóc, lại để cho cậu nhóc kia trả tiền thì đúng là rất tổn hại danh dự cho người lớn. Cậu bé suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý. "Cháu hiểu rồi, vậy bây giờ chú mời, chút nữa ăn uống xong" "Cháu tặng chú một cuốn sách, coi như là cháu trả ơn có được không ạ?" Lăng Thiên không biết cậu bé kia nói như vậy là hiểu chuyện gì, tuy nhiên dù sao đó cũng là kết quả mà anh muốn, vậy nên anh gật đầu đồng ý. Tiểu Vương gọi một phần kem tươi, Lăng Thiên gọi một phần y vậy. Không nghĩ rằng ông chú trước mặt ăn mặc sang trọng như vậy mà cũng đi ăn kem sao? Món ăn mà rất ít người đàn ông trưởng thành nào đó thích. "Chú này" Chú thích ăn kem à? Ừ. Chú bé này, chú chưa biết tên của cháu. Cháu tên là Trần Tiểu Vương. Thế còn chú, chú tên là gì ạ? Ừm, chú tên là Ngụy Lăng Thiên. Hai người trao đổi thông tin với nhau, Tiểu Vương không hiểu tại sao lại có thể dễ dàng nói chuyện với người ta như vậy. Cậu bé không hiểu tại sao mình lại không sợ bị chú ấy lừa hay là làm hại gì đến mình. Ngược lại còn có một sự tin tưởng nào đó bất ngờ nhen nhóm trong lòng của cậu bé. Khi hai phần kem tươi được mang đến, nếu có người thứ ba ở đây chắc là họ ngạc nhiên khi trông thấy cách ăn của hai người, bởi vì một lớn một nhỏ từ cách cầm muỗng và cách ăn kem đều giống hệt nhau. Cậu bé cầm muỗng, múc một chút kem lên trước, sau đó đưa lên mũi và người. Phía đối diện Ngụy Lang Thiên cũng làm y như vậy. Sau khi người xong, mới cho vào trong miệng, vừa ăn hết muỗng kem thì lại đưa đầu lưỡi liếm hết một vòng trên môi. Động tác của Tiểu Vương như bản sao hoàn mỹ của Ngụy Lăng Thiên, không một chút khác biệt, lúc hai người ăn cũng không ai nói chuyện với ai. Trạo có thói quen giống chú, khi ăn chú không muốn nói chuyện. Ngụy Lăng Thiên ăn hết phần kem mới tiếp tục lên tiếng, nói chuyện với cậu bé. Tiểu Vương cố gắng ăn hết phần kem còn sót lại trong ly, mới mở miệng trả lời Ngụy Lăng Thiên. "Cháu cũng vậy, vừa ăn vừa nói không tốt cho hệ tiêu hóa, trên mạng nói vậy, nhưng mà chú biết không, mẹ cháu lại cực kỳ không nghe lời, lúc nào trên bàn ăn bà cũng nói rất nhiều, thậm chí em gái cháu cũng vậy. Lúc đó cháu và ba cháu chỉ biết im lặng thờ dài, vừa ăn vừa nghe hai người cha tấn thôi ạ." "Cháu còn có em gái sao? Vậy Em gái cháu mấy tuổi rồi? Em gái song sinh với cháu ạ, nhưng mà nó chẳng giống cháu chút nào, có lúc quý cháu còn không nghĩ hay là đó không phải là em của cháu cơ. Thật sự cậu nói không sai, giữa cậu và em gái cậu, nếu không phải mẹ cậu nói rằng song sinh thì chẳng ai nghĩ rằng hai người là song sinh với nhau, rơi tính khác nhau, ngoại hình khác nhau và tính cách khác nhau đến ngàn dặm. Mẹ cậu đúng là có lúc ngốc nghếch, nhưng mà đâu đến mức ngây thơ. Cậu thường nói với ba cậu, "Có phải Tiều Thu hoặc cậu là đứa ba mẹ nhặt về hay không?" Ba cậu gõ đầu cậu, mắng cậu nói linh tinh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc đồng hồ thông minh có tính năng gọi điện thoại trên tay của cậu bé reo lên. Nhìn tên người gọi đến, cậu mỉm cười. Mẹ cậu hay thật, vừa nghĩ đến mẹ là mẹ gọi ngay. Mẹ cháu gọi đến. Chắc là không nhìn thấy cháu trong nhà sách nên tìm đi ạ." Tiểu Vương nhìn sang Lăng Thiên giải thích, cậu bé không hiểu tại sao mình lại nói ra điều này với người đàn ông trước mặt. "Con đang nghe, con đang ở cửa hàng kem ở dưới tầng ạ. Ừ, con ở yên đấy. Ba và mẹ cùng em gái đến ngay nhé." "Vâng ạ." Trong khi cậu bé đang nói chuyện với mẹ mình, thì Lăng Thiên lại chú ý nghe được những lời bàn tán xung quanh ngay. Họ đang hiểu nhầm rằng anh và cậu bé trước mặt này là hai cha con. Hai cha con nhà kia đẹp trai như nhau nhỉ. Thằng bé kia thật sự rất đáng yêu đấy. Lớn lên có khi còn đẹp hơn cả cha nó. Nghe được câu này, anh không còn nhìn kỹ lại cậu bé trước mặt thêm một lần. Anh cảm thấy Tiểu Vương có rất nhiều đường nét giống anh, nếu người ngoài không biết, thực sự anh và cậu nhóc này chỉ vô tình gặp cớ thì chắc chắn họ nghĩ rằng hai người là cha con đến hành còn nghĩ có khi nào mình có con rơi mà mình lại không biết. Nhưng tiếc là rất khó để điều đó xảy ra, bởi vì mấy năm nay anh có chạm vào người của người nào đâu mà có con rơi con rớt. Anh mỉm cười lắc đầu cho suy nghĩ buồn cười của mình. Mẹ ơi, con ở đây." Tiểu Vương nhìn ra cửa ra vào, nhìn thấy ba mẹ cùng với em gái cậu bước vào, liền đưa tay lên gọi. Lang Thiên đang đưa lưng về phía cửa nên anh không thấy được ba mẹ của cậu bé. Nghe cậu bé gọi như vậy, anh tò mò xoay đầu nhìn ra phía sau. Kết quả anh chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ cùng với người đàn ông đang nắm tay nhau cùng một cô gái nhỏ bước về phía này. Anh nhìn ra được trong ánh mắt của người phụ nữ đó là sự kinh ngạc và bất ngờ, thậm chí là khó tin. Người đàn ông nhìn thấy anh tỏ vẻ kinh ngạc Sau đó, đầu mày anh ta nhíu chặt. Ba người nhanh chóng đi đến trước bàn của Tiểu Vương và Ngụy Lăng Thiên đang ngồi. Tiểu Thu lúc này lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần ngọt ngào. "Anh ơi là anh, đúng là xấu, khi đi ăn kem một mình mà không gọi em chứ." Cái đồ ham ăn, không phải là em đến đây rồi sao?" Ngụy Lăng Thiên lúc này lên tiếng. "Lâu rồi không gặp." Tiểu Vương ngạc nhiên Kinh Nghe Lăng Thiên nói ra câu này. "Chú Ngụy, vậy là chú quen ba mẹ cháu sao?" "Ừm, có quen." Tiểu Yên nhìn người đàn ông trước mặt, cô chết lặng, thực sự khi trở lại nơi này, cô biết rằng có ngày mình lại gặp lại anh ta, nhưng gặp trong hoàn cảnh nào thì cô chưa từng nghĩ đến, và cô chưa bao giờ nghĩ rằng lại đối mặt với anh trong hoàn cảnh này. Dù sao cô và anh nói gì thì nói. Từng là vợ chồng hợp pháp với nhau, mặc dù thời gian không lâu, vì cô muốn trốn tránh anh còn nằm ở chuyện của hai đứa nhỏ, anh chắc chắn không nghi ngờ rằng mình lại có con với cô. Cô chỉ sợ rằng khi anh biết sự thực đến sự tồn tại của chúng, anh đến cướp bọn chúng khỏi tay cô, nếu thực sự như vậy, cô không biết mình phải sống tiếp ra sao. Trong khi Tiểu Yên bối rối, không biết đối diện với người đàn ông trước mặt như thế nào, Thì Trần Vũ bên cạnh lại đang có cảm giác ba người quan trọng nhất của đời mình sắp bị người khác cướp đi. Anh từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, từng tự từ an ủi mình rằng chắc chắn hai đứa nhỏ cũng như mẹ của nó không bao giờ bỏ rơi anh mà quay về bên người đàn ông kia. Nhưng khi gặp lại anh ta lúc này, nhìn cách anh ta vào tiểu vương thân thiết, cho dù hai người chưa biết mình là gì của đối phương, liệu đây có phải là sợi dây máu mủ ruột thịt âm thầm kéo họ lại vư nhau. Tiểu Thu ngây thơ xen vào một câu hỏi. "Chú ơi, chú có giàu lắm không?" "Em hỏi làm cái gì, chú ngụy giàu hay nghèo liên quan gì đến chúng ta chứ?" "Anh chả biết gì cả, anh và chú nhìn rất giống nhau, nếu như chú giàu thì sau này lớn lên anh chắc chắn là giàu giống như chú ấy, hai người giống nhau thì giàu giống nhau chứ còn gì?" Lăng Thiên gần người Rồi bật cười với lý luận của cô bé trước mặt Tuy nhiên sau đó Anh lại nhìn cô bé thật kỹ Có lẽ đây chính là cô em gái song sinh của Tiểu Vương Cô bé này trông rất đáng yêu Không biết tại sao nhìn cô bé Anh lại nhớ đến Lăng Thi lúc nhỏ Cô bé này trên gương mặt Có một má lúm đồng tiền giống Lăng Thi Ngay cả ở cuối khóe mắt bên trái Có một nốt ruồi bé sinh kia Cũng giống Nếu không phải Lăng Thi luôn bị quách nhạn kiểm soát Đeo bám không, thì có khi lần này đến lượt anh nghĩ rằng những năm qua nó sống bên nước ngoài và có con rơi với người ta cơ đấy. Tiểu Yên nghe Tiểu Thu nói càng lo lắng bất an, quả thật nếu nhìn kỹ thì ai cũng có thể nhìn ra, thằng bé Tiểu Vương này có nhiều đường nét rất giống với Lăng Thiên. Ba của thằng bé là Trần Vũ mà thằng bé lại chẳng có nét gì giống anh, vậy mà lại giống với người đàn ông xa lạ này. Nếu để người ta nhìn ra Họ lại nói mấy lời khó nghe. Trần Vũ là người lên tiếng, phá vỡ cục diện, khó nói lúc này, anh không thể nào cứ đứng đây im lặng như vậy, anh phải tự bảo vệ hạnh phúc của bản thân anh. Ngụy Tông, cảm ơn anh đã mời con trai tôi ăn kem, giờ chúng tôi có việc về trước, nếu có duyên, chúng ta gặp lại nhau sau. Trần Vũ nói xong, khom người bế Tiểu Thu lên, tay còn lại cầm tay của Tiểu Vương. Tiểu Yên đương nhiên muốn bỏ đi ngay lập tức, bởi vì bất ngờ gặp lại người xưa, cô không biết nói gì với anh. Cô chỉ càng lo lắng bất an, chỉ sợ so anh nhìn ra điều gì từ hai đứa nhỏ, vì vậy khi Trần Vũ lên tiếng, cô đồng tình gật đầu, coi như chào hỏi Ngụy Lăng Thiên rồi quay lưng bước đi. "Chú ơi chú, chú cầm tạm cuốn sách này nhé, nếu sau này gặp lại, cháu dùng cuốn khác để đổi lại cho chú. Tạm biệt chú Ngụy." Tiểu Vương nhanh chóng đưa cho Ngụy Lăng Thiên cuốn sách mà cậu vừa mua, chính là cuốn cậu tìm rất lâu mới tìm thấy. Mặc dù có hơi tiếc nuối một chút, nhưng mà cậu hứa với chú rằng là cảm ơn chú bằng một cuốn sách, không thể nào nuốt lời được. Cậu bé định sau khi ăn xong, đi cùng với chú ấy quay lại nhà sách để chọn một cuốn khác để làm quà tặng. Nào ngờ ba mẹ của cậu lại đến tìm cậu. Nhìn cả nhà bốn người bước đi, chỉ còn lại một mình anh Lăng Thiên đột nhiên có cảm giác hụt hẫng, anh chưa từng nghĩ mình lại có cảm giác này. Không ngờ lại gặp cô và gia đình nhỏ của cô. Thông qua Quách Nhạn, anh biết được rằng cuộc sống hiện tại của cô hạnh phúc. Quách Nhạn từng đưa cho anh ảnh chụp cả nhà cô, cũng như là ảnh chụp của hai đứa con cô, nhưng anh chưa bao giờ dám xem, dám nhìn vào mấy tấm ảnh đó. Quách Nhạn từng nói với anh, "Cậu có cảm thấy hối hận không?" Đáng ra người đàn ông đứng bên cạnh ba mẹ con cô ấy Là cậu mới đúng Hối hận sao? Anh lấy tư cách gì mà hối hận Rõ ràng trước kia anh và cô Thực sự không có tình cảm với nhau Chỉ khi cô ra đi rồi anh mới biết Thì ra bản thân từ lâu Đã đặt cô trong tâm Nhưng anh lại không nhận ra Anh không dám thừa nhận Là anh cố chấp Anh từng nghĩ rằng nếu gặp lại cô Anh vui vẻ nói rằng chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được hạnh phúc cho mình, thế nhưng vừa rồi, anh không thể nào mở miệng ra nói câu như vậy được. Thậm chí, anh cảm thấy tim mình đau nhói, cảm giác không dễ chịu chút nào. Phải chi anh níu kéo cô, kiên quyết không ly hôn thì giờ đây hai đứa trẻ đáng yêu kia gọi anh là ba, chứ không phải là gọi người đàn ông kia là ba. Lăng Thiên à, Đây là đáng đời mày, con của người đàn ông khác với cô ấy lại giống mày đấy. Mày vui được không? Sau khi về đến nhà, Tiểu Yên và Trần Vũ trở về phòng, đóng cửa nói chuyện với nhau. Tiểu Yên đang cực kỳ lo lắng, vừa bất an lại vừa suy nghĩ rất nhiều. Cô bước đến ôm lấy Trần Vũ, áp mặt vào ngực của anh, siết chặt vòng tay. Trần Vũ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Đưa tay xoa đầu của cô. Em đừng lo. Anh ta không biết chuyện gì đâu. Lời này đối với cô thật ra là một lời an ủi nhưng cũng chính là an ủi trái tim của Trần Vũ. Nguyện Lăng Thiên là ai chứ? Nếu anh ta nghi ngờ và cho người điều tra thì không có chuyện gì có thể giấu được anh ta cả. Anh chỉ đang âm thầm cầu nguyện rằng anh ta không bao giờ nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Anh... Anh tin rằng tất cả mọi chuyện đều ổn thôi, không sao, không sao. Anh siết chặt vòng ôm lấy cô, lúc trước khi cô sinh hai đứa nhỏ, anh từng nói với chính mình rằng cô và anh sau này không cần sinh thêm đứa con nào nữa, anh không muốn cô phải đau đớn, không muốn cô gặp nguy hiểm khi sinh con. Tuy nhiên bây giờ anh nghĩ lại, phải chí anh và cô có với nhau đứa con của hai người. Nếu cô ngày anh ta đến đòi lại vợ và con của anh ta thì ít ra anh còn có một đứa con của mình bên cạnh, nhưng bây giờ thì có muộn quá rồi không? Cô từng không đồng ý với anh về chuyện không sinh thêm đứa con nào, cô nói rằng cứ để tự nhiên, nếu như mang thai, cô nhất định sinh con cho anh. Cô cũng muốn có một đứa con thực sự thuộc về hai người. Vậy mà những năm qua không hiểu tại sao mãi mà cô không có gì. Anh rất cố gắng, nhưng mà bụng của cô cứ phẳng lì như vậy. Mặc dù trước đây anh không trông chờ, không suy nghĩ, nhưng bây giờ khi gặp lại hắn, anh lại muốn mình cần có một đứa con. Tiểu Yên này, anh muốn có con với em. Anh cũng biết là em muốn điều đó, nhưng mà rõ ràng những năm qua bụng của em luôn bằng phẳng. Biết cô cố tình trách anh. Anh không tức giận hay buồn rầu, anh mỉm cười rồi đột nhiên bế cô. "Vậy tối nay chúng ta cố gắng nhé, anh nhất định để thật nhiều binh lính của mình sống sót và làm tổ trong quân khu của em." Tiểu Yên chàng chốt ngượng ngùng, đưa tay ôm lấy cổ anh, còn không quên khiêu khích anh một câu. "Đồng chí Trần Vũ, chiến đấu 5 năm chưa thắng trận nào, đồng chí phải cố gắng nhiều hơn nữa." Giàn Vũ mỉm cười bế cô đi nhanh về phía giường, đặt cô lên đó, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn thật là da diết, hai người bắt đầu lại có thêm một trận chiến mới. Quách Nhạn vừa đến công ty, chạy vội vàng đến phòng làm việc của Lăng Thiên để nghe ngóng tin tức. "Lão Ngụy, hôm nay lại ăn mì ý đi à? Em gái tôi đang ở trong nước mà cậu có thời gian đi làm sao?" Lăng Thi từ 3 năm trước đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, những bằng cấp du học của nước ngoài, cô đều đem về đưa cho ba mẹ và anh để lãnh tiền công, rồi sau đó lại đi đến khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh. Cô thường nói ước mơ lớn nhất thực sự của cô, đó chính là một phần để chôn tránh cái tên quách nhạn này. Tôi là một nhân viên có tinh thần trách nhiệm, dĩ nhiên tôi phải đi làm rồi, không thể nào muốn nghỉ là nghỉ được. Tháng trước "Tên thất đức nào đầy mọi công việc lên cho tôi, nghỉ hẳn nửa tháng." "Trà nhẽ, không phải là quách nhạn đây sao?" Quách Nhạn sững sốt sau đó bật cười để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Ngụy Ngụy Lăng Thiên đang nói không ai khác chính là anh. Tháng trước anh trốn việc để sang tận Nam Cực xa xôi tìm Lăng Thi, cũng may nhờ sự kiên trì, bám dính của anh, cuối cùng cô cũng chịu về nước sớm hơn dự định để dự sinh nhật của anh. Anh phải cảm tạ trời Phật bởi vì không quyết định sai khi bay đến nam cực. Quách Nhạn mỉm cười. Không phải nhờ tôi, em gái của cậu mới quay về nhà sao? Ba ngày nữa tới triển lãm ảnh của nó, cậu nghĩ rằng tôi không biết sao? Quách Nhạn một lần nữa nở nụ cười cứng đờ, sao anh có thể không biết? Thực ra khi anh về đến nơi, anh mới biết cô có ý định về nước để tổ chức triển lãm, vẫn là anh tự ảo tưởng. Bởi vì muốn về dự sinh nhật của anh nên cô mới về sớm hơn dự tính. Thật ra thì ngày sinh nhật của anh trước buổi triển lãm của cô cách duy nhất một ngày. Quẹt nhãn lấy lại tinh thần, anh đảo mắt suy nghĩ, chợt mắt anh sáng bừng lên. "Tôi nghe nói hôm qua cậu đi ăn kem với con dơ của mình có phải không?" Vừa vào công ty, Tư Lễ Tân cho đến người dọn vệ sinh đều đang đồn rằng tổng giám đốc Ngụy có con dơ bên ngoài. Bà vì ngày hôm qua có người vô tình nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên cùng với cậu nhóc giống như bản sao nhí của anh ta, hai người đi ăn kem, nói chuyện vô cùng vui với nhau. Lúc nghe thấy tin này, anh vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Ngụy Lăng Thiên đi chơi ở đâu rồi gieo mầm xanh mà anh không biết sao? Đó cũng chính là lý do anh có mặt ở đây vào lúc này. Hôm qua tôi gặp lại Cố ấy, thằng nhóc đó lại trùng hợp là con của cô ấy. Cô gái kia là ai? Mà cậu mới biết mình có con rồi à? Quách Nhạn chưa hiểu được Lăng Thiên đang nhắc đến ai, nên tiếp tục hỏi thêm một câu ngốc nghếch. Cô ấy là Tiểu Yên. Cái gì? Tiểu Yên á? Cô ấy lại trở lại rồi sao? Còn đưa cả con mình trở về sao? Lăng Thiên may mắn gặp được cả nhà cô đang hạnh phúc bên nhau. Quách Nhạn dành cho Lăng Thiên một ánh mắt thông cảm, cuối cùng thì cái ngày lãnh nghiệp do cậu ấy tạo ra cũng đến, còn đáng sợ hơn con của cô với người đàn ông khác lại có ngoại hình giống với anh. Quách Nhạn vô cùng tò mò. Lão Ngụy này cảm giác gặp lại cô ấy như thế nào? Giống như lúc cậu bị em gái tôi cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Quách Nhạn đứng hình mất năm giây. Cậu thề rằng nếu Ngụy Lăng Thiên không phải là anh trai của người con gái anh yêu, thì anh đánh chết hắn ta từ lâu rồi. Hà Cớ gì chuyện của anh lại cứ muốn kéo anh vào chứ? Cứ muốn nhắc đến nỗi đau của anh chứ? Anh chẳng thể nào hiểu được, Lăng Thi chắc là cô gái có trái tim sắt đá nhất mà anh từng gặp, anh theo đuổi cô lâu như vậy mà cô chẳng thèm thừa mờ lòng ra với anh, còn cô gái anh không ngừng trốn chạy lại cứ đeo bám anh không tha. Nhắc đến cô gái kia, anh lại thở dài ngao ngán. Đường Tiểu Hoa đúng là một cô nàng mặt còn dày hơn cả anh. Anh nói với cô ta rằng anh có người trong lòng rồi, vậy mà cô ta còn cứng đầu không chịu buông tha cho anh. Anh từng nói với chính mình, hay là buông tay Lăng Thi để thử mờ lòng đón nhận Tiểu Hoa xem sao, dù sao cô ấy là con gái lại theo đuổi mình lâu như vậy, con người mình yêu thương lại chẳng cho mình chút hy vọng. Nhưng cuối cùng anh thở dài, bởi vì nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nào buông Lăng Thi trừ khi cô thật sự yêu một người đàn ông nào đó, kết hôn với người ta, lúc đó anh mới thực sự chấp nhận từ bỏ. Quách Nhạn này, cậu nghĩ xem, liệu khả năng nào cậu nhóc kia là con rơi của tôi không? Dù sao tính thời gian tôi và cậu ấy xảy ra quan hệ. Nhìn ngoại hình của cậu nhóc Thì tôi nghĩ chắc chắn là có vấn đề. Anh nghĩ mãi mới nhớ ra chuyện này, biết đâu chuyện đó thực sự có khả năng, không thể nào người Dương lại giống nhau nhiều đến như vậy, còn nữa, cô bé song sinh với cậu nhóc lại cực kỳ giống với Lăng Thi, em gái của anh. Biết đâu lúc cô đi, cô mang thai con của anh thì sao? Anh nhìn kỹ cậu bé và Trần Vũ rồi, hai người chẳng có nét nào giống nhau, ngay cả đứa con gái cũng vậy anh còn nên âm thầm cho người tìm hiểu cũng như làm giám định thân phận hay không. Quách Nhạn nghe xong giật mình, trừng mắt nhìn Lăng Thiên, anh ta đang ảo tưởng gì chứ? Con rơi của anh ta sao? Anh ta mắt mù hay sao không thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác. Anh ta điếc luôn hay sao mà không nghe thằng nhóc gọi người đàn ông đó là ba. Xong rồi, nhất định là vì quá sốc nên anh ta bị ảo giác luôn rồi cậu có nghĩ liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận đồ vỏ cho người khác hay không? Đã thế, còn đến hai nồi to. Ngụy Lăng Thiên cứng đờ, siết cây bút đang cầm trên tay. Quách Nhạn nói đúng, làm sao có chuyện vô lý ấy xảy ra chứ? Huống hồ người đó còn là Trần Vũ, con trai độc nhất của nhà họ Trần. Chủ tịch Trần cho rằng anh ta cưới một người phụ nữ có hai đứa con riêng sao? Người phụ nữ từng ly hôn sao? Chắc chắn là chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Tuy nhiên lúc này Lăng Thiên nhờ đến ánh mắt của cậu bé kia, anh không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc, chẳng lẽ anh suy nghĩ quá nhiều sao? Nếu cô ấy có con với anh thì tại sao không quay về và bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Chẳng phải cô ấy rất thích tiền mà anh lại giàu hơn Hàn Trần Vũ. Lăng Thiên ơi là Lăng Thiên, mày bị ảo giác rồi. Lăng Thiên chợt mỉm cười có những thứ nếu như bỏ lỡ chắc chắn khó mà tìm lại được, hiển nhiên đó không phải là điều già dối. Cậu đừng buồn, nếu sau này tôi có con với em gái của cậu, nhất định tôi cho chúng nó gọi cậu là ba nuôi. À mà như vậy có kỳ quá không nhỉ? Thôi, cậu nên làm như thế nào đó thì cậu có con của cậu, chứ con của tôi thì không bao giờ Chỉ sợ cả đời này tôi không có phúc làm anh rể của cậu đâu. Ừ, cậu cứ chờ đi, ngày đó không còn xa đâu. Quách Nhạn này, cậu có biết tại sao con bé lại không chấp nhận cậu không? Bởi vì con bé sớm biết mình không thể nào cho cậu một đứa con. Lăng Thiên nhìn bóng của Quách Nhạn khuất dần, sau đó thì thầm trong miệng, Lăng Thi không phải là người con gái vô tâm vô phế. Tại sao cô thể không cảm động trước tấm chân tình của Quách Nhạn được chứ? Anh ta làm cho cô biết bao nhiêu chuyện, làm cho cô cảm động, nhưng dù sao, cô là một người con gái có tâm tư tình cảm bình thường, chỉ tiếc rằng ông trời lại lấy đi thiên chức làm mẹ của cô. Đó chính là lý do, lúc nào đối diện với Quách Nhạn, cô cũng tìm cách để trốn tránh. Anh từng thử khuyên Lăng Thi, tại sao không nói rõ mọi chuyện cho Quách Nhạn biết? Để cậu ta tự mình lựa chọn, nếu cậu ta có thể chấp nhận kiếp này bản thân không thể làm cha mà sẵn sàng đi cùng với cô thì cô và anh có thể thử bước đi cùng nhau. Còn cô, cô luôn trốn tránh anh ta, không nói rõ cho anh ta sự thật, như vậy cô phải quá bất công với anh ta hay không chứ? Mặc dù anh chẳng muốn đứng về phía của Quách Nhạn, nhưng anh không muốn sau này Quách Nhạn lại đến trước mặt anh, nhai đi nhai lại những câu oán trách Anh rất muốn tự mình nói ra cho bí mật của em gái mình cho Quách Nhạn biết, nhưng rồi lại nghĩ, nếu em ấy không muốn nói nhất định là có lý do nào đó. Nếu cậu lấy em gái của tôi thì cậu có thể có con được sao? Em gái của tôi vô sinh. Anh rất muốn hét vào mặt của anh ta như vậy, nhưng mà lại không thể nào làm được. Cả nhà anh từng tìm mọi cách để chữa trị cho Lăng Thi, thế nhưng mọi thứ đều vô dụng. Anh còn nhớ lúc đó cô rất khủng hoảng, thậm chí còn muốn tự tử. Chính anh là người phát hiện ra cô và đưa cô vào bệnh viện. Anh đã từng nói với cô, chỉ cần một ngày anh còn sống, nhất định anh phải tìm cách điều trị cho cô. Anh cũng từng hứa, sau này nếu có con, anh sẽ cho cô một đứa để nó gọi cô là mẹ, chứ không phải là cô ruột cũng như gọi anh là cậu chứ không phải là ba. Lúc đó Lăng Thi mắng anh điên khùng, còn nói vi tính tình của anh thì liệu cô cô gái nào chịu làm vợ của anh không chứ. Quả thật đến tận bây giờ, anh vẫn chưa làm được điều gì đã hứa với cô. Anh cho rằng thời gian lâu như vậy, chắc cô buông bỏ được chuyện mình không thể nào có con, nào ngờ không phải thế. Bằng chứng, ngoại trừ cô muốn đi khắp nơi chụp ảnh, còn một nguyên nhân khác đó chính là Cô đang muốn tìm cách chữa trị căn bệnh vô sinh của mình. Cô luôn ôm hy vọng một ngày nào đó mình được làm mẹ. Cô chỉ đang cố gắng trốn tránh Quách Nhạn, cố gắng tỏ ra mình vô tâm để cho anh tự bỏ cuộc. Vậy mà đến bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, Quách Nhạn luôn đeo bám cô không buông. Vừa nghĩ đến cô, anh liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại có cuộc gọi đến, không ai khác chính là cô. Alo. Gọi gì? Không đủ tiền để mở triển lãm có phải không? Anh không hiểu được chính mình, tại sao không thể nào nói chuyện với em gái mình dễ nghe một chút, mà suy cho cùng, những năm qua hai anh em anh quen luôn nói chuyện kiểu như thế này. Cho dù anh có bình tĩnh nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng chỉ được vài câu thì ngay sau đó lại tìm cách miềm mai, nói chuyện với cô thực sự rất khác người. Anh đang nói chuyện tiền bạc với một nhíp Anh gia nổi tiếng đi à? Anh trai này, anh không biết một bức ảnh của em bán cho một nhãn hàng thôi cũng đủ mua cho anh một căn nhà hay sao? Đúng vậy, chắc chắn là nhà vệ sinh công cộng rồi. Anh có thôi đi không à? Không thể nào nói chuyện dễ nghe được à? Đáng đời, không có được vợ đẹp con ngoan. Đúng vậy, ở đầu dây bên này, Lăng Thi đang vô cùng tức giận đối với người anh trai của mình. Cô không hiểu được tại sao anh của cô càng ngày càng lớn lại không thể nào thay đổi được tâm tính. Chẳng phải người ta thường nói rằng khi tuổi cao thì tâm tính người ta trở nên trầm lặng hơn sao? Nhưng tại sao anh trai của cô lại chẳng thay đổi gì? Buồn gì cô định gọi cho anh để nói chuyện rằng cô vừa được gặp ba mẹ con của chị dâu. À không phải, đúng hơn là chị Tiểu Yên. Lúc nhìn thấy chị, cô thực sự rất bất ngờ, cô còn nghĩ rằng mình không nhận ra chị. Nhưng không ngờ chị lại chẳng có gì thay đổi so với trước, càng khiến cho cô ngạc nhiên hơn. Chỉ lập gia đình và có hai đứa con vô cùng đáng yêu. Lúc gặp hai đứa nhỏ, cô rất bất ngờ. Bé trai nhìn kỹ có nét gì đó rất giống anh trai của cô. Nếu như chị ấy nói rằng chị ấy một mình sinh con, thì cô có nghĩ rằng rất có thể hai đứa này là con của anh trai cô. Nhưng khi tiếp xúc hỏi thăm cô mới biết, chị kết hôn từ 5 năm trước. Cô có hơi tiếc nuối, nhưng rồi cũng chúc mừng cho chị, dù sao chẳng có người phụ nữ nào sẵn sàng đợi chờ một người từng làm tổn thương mình. Điều đó không đúng hay sao? Thôi được rồi, em gọi cho anh có chuyện gì? Mau nói đi, anh rất bận. Hôm nay em gặp lại chị Tiểu Yên đấy, chị ấy đến làm thủ tục nhập học cho hai đứa con. Mà ở trong trường em đang tác nghiệp nên em mới biết. Ừ. Anh chỉ ừ thôi á? Anh gặp cả gia đình họ vào ngày hôm qua rồi. Lăng Thi nghe và siết chặt điện thoại, thì ra anh cô còn gặp lại chị sớm hơn cả cô, vậy mà anh có thể bình tĩnh như vậy sao? Anh liệu cô hối hận khi nhìn thấy gia đình nhỏ của chị chưa? Tuy nhiên chuyện này không phải là điều cô muốn nói ngay lúc này. Việc cô quan tâm là chuyện khác. Anh này, anh có nghĩ hai đứa nhỏ song sinh kia là con của anh không đúng vậy từ lúc gặp lại hai đứa nhỏ trong lòng của cô không thể nào tĩnh lặng được có cái thứ gì đó thôi thúc cô cần cô phải gọi cho Lăng Thiên và nói với anh điều mà cô đang nghi ngờ cô có biết rất nhiều đó có thể là ảo giác của cô nhưng chẳng hiểu tại sao gặp lại đứa nhỏ cô lại có cảm giác hai đứa này chắc chắn chảy rung ròng máu với cô và Lăng Thiên thử hỏi xem nếu không có gen di truyền Thì làm sao cô bé kia lại giống cô đến như vậy, cả cái nốt ruồi cũng giống. Quá khó tin, nếu như hai đứa nhỏ này không phải là thân thích với cô. Ngụy Lăng Thiên kinh ngạc, ngồi bật người. Thì ra không chỉ có một mình anh nghĩ như vậy, ngay cả em gái anh vừa gặp hai đứa trẻ cũng đầy sinh nghi ngờ. Vậy thì có thể đó là sự thật. Nếu như vậy anh càng có động lực cần phải làm rõ tất cả mọi nghi ngờ của anh. Quả thật anh từng có suy nghĩ như vậy Lăng Thi này Em có cảm giác đó có phải không? Đây chính là lần đầu tiên Hai anh em nhỏ họ Nguy Có thể bình tĩnh nghiêm túc nói chuyện với nhau Có chung một suy nghĩ Lại càng là điều trước nay chưa từng xảy đến Điều này làm cho Nguy Lăng Thiên Thêm tin chắc chắn Hai đứa nhỏ kia đến 8-9 phần Là con của anh Nhưng nếu thực sự là như vậy Thì anh phải đối diện với chuyện này như thế nào? rảnh lại quyền nuôi con sao? Vậy thì anh còn đắng mặt làm đàn ông hay không? Trần Vũ và Tiểu Yên liệu dễ dàng để anh nhận lại chúng sao? Còn nữa, chúng liệu có chấp nhận anh là ba khi bản thân chúng đã có một người ba yêu thương chúng? Mà thôi anh ạ, đừng suy nghĩ nhiều, có khi chỉ là ảo giác thôi. Chẳng có tên đàn ông nào cao thượng đến mức chấp nhận đổ hai nồi ốc to đùng cho một thằng đàn ông khác đâu. Lăng Thiên lúc này cứng đờ, anh điên rồi mới nghĩ rằng hai anh em có thể nói chuyện nghiêm túc bình thường với nhau, nhưng mà chẳng nhẽ cô bị quách nhạn lây nhiễm rồi sao? Tại sao hai người lại có chung một suy nghĩ dập tắt hy vọng của anh như vậy? Cái gì mà đồ vỏ ốc chứ? Câu này có người nói vì anh rồi. Ơ, ai lại có thể nhìn xa trông rộng, thấu rõ tình hình nhanh hơn cả em thế? là quách nhạn đấy. Lăng Thy nghe xong sững người, cái tên đàn kia mà nghĩ được như vậy sao? Quả nhiên là rất bất ngờ, nhưng cô phải là người trong cuộc, u mê, người bên ngoài sáng tỏ hay không? Có lẽ ai cũng đều suy nghĩ như vậy, chứ không phải chỉ có cô cô vào quách nhạn. Nhắc đến tên của quách nhạn, cô lại cảm thấy rất phiền, đuổi kiểu gì hắn cũng không bỏ cuộc. Đúng là một tên đàn "Yep anh Ngụy, cô nói chuyện xong rồi chứ?" Lăng Thi giật mình khi có người gọi cô, cô ngượng ngùng gật đầu với người đó. Cô đang làm việc thì nhớ ra cần gọi điện thoại báo tin cho Ngụy Lăng Thiên để anh ta biết rằng Trì Yên đã quay trở về. Nào ngờ anh cô lại còn biết sớm hơn cả cô. "Vậy em đi làm việc tiếp đây. Anh đi tìm cà phê uống cho tỉnh táo rồi làm việc đi nhé." Lăng Thi nói xong liền nhanh tay cúp máy cô không điên mà chờ anh mắng cô ngược lại. Lăng Thiên nhìn cô gọi bị ngắt mà tức lắm, sáng nay rõ ràng hai người này hẹn nhau, chọc tức anh có phải không? Nhiên Điễm mỹ ý ngồi lạnh trước mặt, anh chẳng còn bụng dạ nào để nuốt tiếp, mặc dù bị Quách Nhạn và Lăng Khi cùng nhau khuyên anh tỉnh mộng, nhưng mà anh muốn có một kết quả để mình có thể dập tắt được ảo tưởng của mình. Anh cầm điện thoại bấm gọi cho một người, căn dặn người đó thật cẩn thận. Hy vọng sẽ không như anh nghĩ. Trần Vũ ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ, lo lắng. "Bác sĩ à, sức khỏe của tôi thế nào?" "Anh khám sức khỏe định kỳ cách đây bao lâu rồi?" "3 tháng trước tôi khám một lần." "Bác sĩ chẳng nhẽ tôi bị vô sinh thật sao?" Trần Vũ nhíu mày, anh nghi ngờ mình có khả năng là bị vô sinh. Cho nên bao nhiêu năm qua, anh không thể nào làm Tiểu Yên mang thai được. Anh nghi ngờ, những lần khám bệnh chỗ cô của anh, cô của anh đã biết điều đó. Nhưng bởi vì nghĩ hai đứa nhỏ kia là con của anh, nên cô anh mới nghĩ không cần thiết phải cho anh biết chuyện này. Bởi vậy hôm nay, anh mới thử đến bệnh viện này làm xét nghiệm. Anh muốn biết thật ra điều anh nghi ngờ liệu có đúng hay không. Vẻ mặt của vị bác sĩ nghiêm túc Chuyện này lúc này tôi nghĩ không quan trọng với anh. Có phải anh thường bị chảy máu mũi không rõ nguyên nhân? Trần Vũ giật mình, tại sao vị bác sĩ trước mặt lại biết chuyện này, chẳng lẽ sức khỏe của anh có gì bất thường sao? Đúng là anh có bị chảy máu mũi thường xuyên, có đôi lúc còn không thể nào cầm được máu, phải lập tức đến bệnh viện tiêm thuốc cầm máu. Nhưng cô ruột nói với anh rằng đó là biểu hiện của việc anh bị thiếu vitamin C chẳng nhẽ không phải như vậy sao? Anh đột nhiên cảm thấy hoang sợ, nếu là thiếu vitamin C thật thì khi anh uống thuốc, cũng như tăng cường ăn uống thì phải bổ sung đủ rồi mới đúng chứ. Nhưng tại sao cứ chảy máu mãi mà không thể nào hết? Bác sĩ, chú nói thật với tôi đi, tôi bị bệnh gì? Anh có người nhà đi cùng không? Có phải số lượng bạch cầu trong máu của tôi Sắp chiếm hết số lượng hồng cầu rồi có phải không? Anh nhìn rõ phản ứng của vị bác sĩ, khi nghe anh hỏi ngược lại, anh thấy rõ trong mắt vị bác sĩ kia là một tia kinh ngạc. Chỉ cần như thế thôi, anh hiểu được rằng suy đoán của mình là chính xác. Anh mỉm cười giễu cợt, thì ra tất cả người nhà đang giấu anh sao? Chắc họ nghĩ rằng chỉ cần anh không biết thì anh có thể là quan mà sống lâu hơn có phải không? Chỉ cần anh mãi mãi không biết thì anh không bao giờ chết có phải không? Thời gian của tôi còn bao lâu? Rời khỏi bệnh viện, nhìn dòng người qua lại, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Có lẽ đến lúc Trần Vũ nên trả lại tất cả mọi chuyện trở về lúc ban đầu. Bao nhiêu năm qua ông trời thương xót cho anh, cho anh được hạnh phúc như vậy là quá đủ, anh cần trả lại mọi chuyện về đúng chỗ của nó anh có tiếc nuối không? Có thể không sao, nhưng anh không thể nào thay đổi được số phận. Vốn dĩ anh từng có suy đoán rồi, ngày này chắc chắn sẽ đến, chỉ là anh không biết nó đến vào lúc nào. Vậy là hạnh phúc của anh nên kết thúc rồi sao? Trần Vũ lái xe đến trường học đón hai con cùng với Tiểu Yên, hôm nay hai đứa nhỏ nhà anh chính thức bước vào mẫu giáo. Anh và Tiểu Yên suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới chọn được một ngôi trường ưng ý cho con. Anh từng rất thích cảm giác được đưa đón con đi học, cảm giác lúc được nắm tay con và nói rằng chúng ta về nhà thôi. Tuy nhiên bây giờ, cái cảm giác đấy chẳng còn lại mấy ngày. Ông trời đúng là thích trêu đùa, nếu như cho anh được một cuộc sống hạnh phúc thì tại sao không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn chứ? Ba ơi, Con ở đây ạ." Trần Vũ giật mình, nhìn về phía trước, thấy hai đứa con đang đứng trước cổng trường nhìn anh, nhất là cô con gái nhỏ còn đưa tay lên vẫy về phía anh. Anh mỉm cười chua chát, anh ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Anh hít một hơi, dừng xe lại, mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt ba mẹ con. "Xin lỗi ba đến muộn, các con chờ ba có lâu không?" Sà không lâu ạ, ba ơi, mình đi ăn gà rán nhé. Thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Ba ơi, hay là chúng ta đi ăn mì ý ạ? Tiểu Vương lên tiếng phát biểu, Trần Vũ bật cười, anh thầm nghĩ nếu ông trời muốn đòi lại hạnh phúc đã từng cho anh, vậy thì có phải anh nên trân trọng từng giây phút cuối cùng này hay không. Anh gật đầu đồng ý với hai đứa trẻ con, sau đó đưa tay nắm lấy tay Tiểu Yên đang cầm tay Tiểu Vương đứng mỉm cười bên cạnh. Tiểu Yên lên tiếng trách anh. Anh lúc nào cũng chiều con. Chiều gì à, đến hư luôn rồi đấy. Con không hư đâu mà mẹ. Con lại càng không thế. Ừ, hai con rất ngoan. Thế nên mẹ đừng lo nhé, sau này anh tin rằng hai đứa đều sẽ thành đạt nên người. Trần Vũ nói xong lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm cho dù sau này anh có ra đi mãi mãi, anh chắc chắn phù hộ cho ba mẹ con được an yên và hạnh phúc. Anh tin chắc rằng khi cả hai đứa trẻ lớn lên bên cạnh hắn, nhất định sẽ được hắn dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Chắc chắn tương lai của chúng sẽ rộng mở và thành công. Tiểu Yên lúc này lườm hai đứa nhỏ. Nếu không có ba, xem ai chiều hai đứa nào. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy tâm trạng hụt hẫng, có lẽ cô không biết, nếu không có anh, người đàn ông kia sẽ chiều con thay anh, sẽ chăm sóc cho chúng còn tốt hơn anh. Dẫu sao mọi thứ của anh ta đều hơn hẳn anh, nhất là anh ta còn có một cơ thể khỏe mạnh, có thể cùng cô sống đến già. Anh từng thử nghĩ, giả như anh không gặp cô, thì bây giờ cuộc sống của anh như thế nào? Có phải anh thanh thản hơn? Có phải anh chẳng còn điều gì tiếc nuối, nhưng trên đời này đâu có cách nào quay ngược được thời gian, anh không biết khi nào thực sự quay về điểm bắt đầu, anh cô hối hận khi giao cô cho người đàn ông khác. Thực sự những năm qua anh vô cùng hạnh phúc, anh cảm giác được mình vui như thế nào thì gia đình anh cũng vậy. Nhớ đến gia đình, anh lại cảm thấy rất đau lòng. Chuyện anh lo lắng lúc này là không biết dùng cách nào để cho người nhà anh biết được sự thật rằng hai đứa nhỏ không phải là con của anh, cũng như làm sao để họ không trách mắng Tiểu Yên. Anh rất sợ khi anh chết, người nhà anh tìm Tiểu Yên để trách móc cô ấy, nghĩ rằng chính cô hại chết anh. Làm anh không thể nào cho họ một đứa cháu nói dối. Anh thực sự rất sợ chuyện đó. Anh không biết phải làm thế nào. Anh rất hối hận. Lúc đó Tiểu Yên sẽ tự trách bản thân cô cũng như hối hận vì kết hôn với anh làm phiền đến cuộc sống của anh. Tiểu Thu ngồi phía sau lên tiếng nhắc nhở. "Ba ơi ba, sao ba không lái xe đi ạ?" "Anh có chuyện gì cơ phải không? Sức khỏe không tốt à? Bác sĩ nói gì?" Tiểu Yên lo lắng hỏi anh, Trần Vũ mỉm cười viện ra một lý do. Sức khỏe của anh chẳng có gì đáng ngại, anh chỉ đang nghĩ một số chuyện công việc ấy mà. Anh lái xe đến cửa hàng thức ăn nhanh, cả nhà nhanh chóng đi vào trong chọn chỗ, vừa ngồi xuống, Tiểu Thu nhìn trước nhìn sau rồi nói nhỏ với cả nhà. Ba mẹ ơi, con thấy thầy giáo hồ trường đi với bổ nhí của thầy ấy. Còn nói linh ta linh tinh cái gì thế, ai dạy con như vậy hả? Rõ ràng sáng nay thầy đến cùng vợ thầy chứ không phải là chị gái này đâu. Nhưng con là con nít, không được xen vào chuyện của người lớn, con biết chưa? Trần Vũ im lặng ánh mắt nhìn xa xăm, anh đột nhiên nghĩ ra một cách hay, có thể làm cho tất cả mọi người đều không buồn khổ vì sự ra đi của anh, mặc dù có thể cách này khiến người con gái anh yêu bị tổn thương, khiến cho hai đứa trẻ không còn thương nhớ anh nữa. Nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất. Anh chọn cách làm tổn thương cô còn hơn là để cô đau lòng, người nhà anh trách mắng cô. Tiểu Vương đầy tờ thực đơn đến trước mặt Tiểu Thu. Em còn muốn ăn không? Thầy giáo cô bầu nhí, chứ có phải là ba mình đâu, em quan tâm làm cái gì? Trần Vũ nghe xong mỉm cười khổ sở, đây là cách khiến hai đứa nhỏ xem thường anh thậm chí là hận anh và không bao giờ tha thứ cho anh. Anh do dự, anh có nên tìm một cách khác tốt hơn không? Anh không muốn hai đứa nhỏ quên anh, quên rằng từng có một người ba vô cùng yêu thương chúng. Anh càng không muốn mỗi khi chúng nhớ đến anh lại nghĩ rằng anh là một người ba xấu xa, phản bội mẹ của chúng. Anh phải làm sao mới tốt đây? Ba ơi ba, ba ăn gì ạ? Tiểu Thu này Nếu như người thầy giáo kia là ba của con thì con như thế nào? Làm sao mà có như vậy được? Ba có bổ nhí á chắc chắn là con không bao giờ chơi với ba bởi vì ba không yêu mẹ thì chắc chắn ba không yêu bọn con. Trần Vũ đau đớn anh nghe có thứ gì đó vỡ vụn trong trái tim nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần anh gọi món và nói làng sang chuyện khác. Những thứ xấu xa đau khổ trên đời này Cứ để một mình anh gánh chịu, người con gái anh yêu, hai đứa con anh cưng chịu, thì nên có được mọi điểm vui trong cuộc sống. Này, lão Nguyễn, anh nhìn thử xem, trong cửa hàng kia là ai? Quách nhạn nhìn thấy thứ gì đó, vội vàng đưa tay chỉ vào Nguyễn Lăng Thiên. Lăng Thiên khó hiểu nhìn theo hướng tay của Quách nhạn, phát hiện ra một nhà bốn người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau mà gia đình đó, không ai khác chính là gia đình của Tiểu Yên. Đến giờ ăn trưa, Quách Nhạn dù anh đến đây mua mì ý, nên anh liền nhanh chóng đi theo, không ngờ lại trùng hợp gặp gia đình của cô ở đây. Quách Nhạn đột nhiên la lên. "Ôi trời đất, cậu nhóc đó, đến cách ăn mì cũng giống cậu đấy." Lăng Thiên khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Quách Nhạn, anh phát hiện cậu bé kia đang cầm đũa cuốn mì thầy một cục to trên đầu đũa, sau đó cậu lại đưa đến mũi và ngửi. Đôi mắt lim dim, khóe miệng mỉm cười, sau đó mí há to miệng để ăn, miệng nhai, nhưng mà đôi mắt của cậu bé vẫn nhắm, đầu còn lắc lư nhẹ nhàng. Anh thực sự sửng sốt, đây không phải là cách ăn mì của anh sao? Thật không ngờ trên đời này còn có người ăn mì quái dị giống như cậu đấy. Anh nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy Ngụy Lăng Thiên ăn mì là khi Tiểu Yên bỏ đi được một ngày. Đúng vậy, từ khi Tiểu Yên rời xa hắn, hắn ta như bị quỷ nhập, suốt ngày ăn ba bữa mì, còn ăn với một cách cực kỳ quái dị. Anh từng nói chắc trên đời này chỉ có mình hắn ta ăn như vậy. Đó cũng chính là lý do, vừa nhìn thấy cách ăn của cậu bé, anh lập tức nghĩ đến Lăng Thiên. Quách Nhạn này Tôi dám đánh cược với cậu, hai đứa nhỏ kia là con của tôi. Quả thật, nếu cô ấy không có người đàn ông nào bên cạnh, tôi có thể giơ tay đồng ý với cậu. Đất tiếc, con bà nó chứ. Cái quỷ gì đây? Quách Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người, nép sát vào tấm kính cửa xe, cố gắng để tầm mắt có thể nhìn rõ hơn. Ngụy Lăng Thiên bị câu hét của anh làm giật mình, anh không hiểu tại sao anh ta lên cơn động kinh gì. Nhưng ngay sau đó, liền biết sự thật của sự điên khùng bất chợt kia. Lão Nghị này không cần cá cược hay nghi ngờ, tôi dùng tất cả cổ phần của tôi ở công ty để khẳng định với cậu, hai đứa nhỏ kia trăm phần nghìn là con của cậu. Thằng nhóc kia cách ăn giống anh thì coi như sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cách ăn của đứa bé lại giống như bản sao của Lăng Thi là thế quái nào. Nếu anh từng nói Ngụy Lăng Thiên ăn mì không giống người thì ngược lại, anh nói y chang như vậy khi ăn gà rán với Lăng Thi. Tinh hoa của món gà rán không phải là phần lớp vỏ bọc bên ngoài sao? Thế mà khi ăn, Lăng Thi lại gỡ hết tất cả phần bên ngoài và bỏ đi, cô ấy chỉ ăn phần thịt bên trong. Nếu như vậy, anh chưa nói gì khác người lắm, gà rán là phải ăn cùng với tương ớt hoặc tương cà, thế mà trời ơi, cô ấy lại ăn cùng với muối tiêu. Anh thực sự chẳng còn gì để nói với cô ấy. Cô ăn gà rán mà cứ như ăn gà luộc. Anh cũng từng thắc mắc hỏi cô như vậy, tại sao không ăn gà luộc luôn cho rồi, ăn gà rán làm gì cho phiền phức. Cô ấy trả lời anh một câu như thế nào nhỉ? À đúng rồi là như thế này. Nếu ai cũng nói như anh thì các cửa hàng gà rán mất đi bao nhiêu khách à? Tôi thích ăn gà rán theo phong cách của mình không được sao? Chả nhẽ người bán có quy định về cách ăn à. Quách Nhạn chỉ biết thờ dài lắc đầu, đúng là người bán không quy định cách ăn, nhưng nếu nói ăn gà rán thì ăn làm sao cho người ta nhìn vào biết là mình thực sự ăn gà rán chứ. Nhưng biết làm sao được, anh xối xẹo lại thích một người con gái như vậy. Cô ấy nói được là được, anh chỉ biết gật đầu, không dám nói lời mỉa mai. Thậm chí khi đi ăn cùng với cô, anh còn giúp cô cành cáo những ánh mắt đang xem thường cách ăn độc đáo của cô. Thứ hỏi trên đời này, còn có người nào tốt như anh không chứ? Thế mà đến bây giờ, cô còn chưa chịu đồng ý làm bạn gái của anh. Lăng Thiên nheo mắt nhìn Quách Nhạn, anh thực sự không hiểu được, đầu anh ta chứa đựng cái gì mà toàn phát ngôn những lời làm cho người ta không đỡ kịp. Đúng là trên đời này, chỉ có anh ta mới làm bạn được với Quách Nhạn. Nhưng mà chỉ cô Quách Nhạn mới chịu được cái miệng Mà người khác nói rằng là độc của anh Tuy nhiên anh không cần biết Tại sao đột nhiên anh ta nói ra như vậy Anh chỉ cần biết Anh ta đang chờ anh Thêm sự tự tin Có cần tôi tìm người Bắt cóc hai đứa nhóc Mang đến bệnh viện giúp cậu không Nếu như cậu muốn cảnh sát đến tìm cậu về đồn Và uống trà thì cậu cứ làm Chỉ có những kẻ đầu óc ngu ngốc Mới nghĩ ra cách đó Cậu Đến nơi khác mua mì ý đi Quách Nhàn nghiến răng nghiến lợi, nuốt cơn giận xuống, nổ máy lái xe đến cửa hàng khác. Buổi tối hôm đó, Ngụy Lăng Thiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt. "Cha Tống, anh đột nhiên mời tôi đến đây làm gì? Muốn khoe khoang với tôi hay muốn cảnh báo tôi không được lại gần người nhà của anh chứ? Hai đứa nhỏ là con ruột của anh." Trần Vũ không trả lời Ngụy Lăng Thiên mà đi thẳng vấn đề nói rằng lý do muốn gặp anh ta ngày hôm nay. Ngụy Lăng Thiên sững sốt. Chuyện gì thế này? Ba của hai đứa nhỏ lại đi tìm người đàn ông khác, hơn nữa từng là chồng cũ của vợ anh ta để nói rằng hai đứa trẻ của anh ta yêu thương yêu không phải là con ruột của anh ta sao? Chuyện này liệu có đáng tin không? Anh ta chắc không phải đang thử anh đi chứ. Nếu anh không tin, đây là mẫu tóc của hai đứa nhỏ. Anh cứ đem đi kiểm tra." Trần Vũ đưa một lọ nhỏ bên trong chứa hai sợi tóc cho Ngụy Lăng Thiên. Anh biết chắc chắn anh ta chắc không thể nào ngờ anh lại làm ra chuyện này, nhưng anh còn có thể làm cách khác sao? Nếu anh được lựa chọn, vĩnh viễn không bao giờ muốn đẩy hạnh phúc của mình cho người đàn ông khác. Tại sao? Ngụy Lăng Thiên rất muốn hỏi anh ta nhiều hơn. Về như anh ta tại sao lại làm chuyện này? Tại sao lại nói cho anh biết sự thật? Chẳng phải anh ta đang cố gắng từng ngày để né tránh, không muốn cho anh tiếp xúc với hai đứa nhỏ sao? Tại sao đột nhiên bây giờ lại đổi ý? Thật ra, đã xảy ra chuyện gì làm anh ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Trần Vũ mỉm cười. Hạnh phúc này đáng ra nên thuộc về anh. Tôi chỉ vô tình chiếm lấy một thời gian, nhưng bây giờ tôi nhận ra Nó vốn không thuộc về tôi, nên tôi trả lại. Hai người đàn ông ngồi trong quán cà phê khá lâu, không ai biết họ nói gì với nhau, mà nói trong thời gian lâu như vậy, cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, gương mặt cả hai người đều mang nét u sầu. Tôi rất tiếc với hoàn cảnh của anh, tôi hứa với anh, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để mang lại hạnh phúc cho ba mẹ con của ấy. Tôi thay mặt của ấy, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến bên cạnh cô ấy Lúc cô ấy khốn khổ nhất Nguyễn Lăng Thiên chưa bao giờ thật lòng Cảm ơn một người nào đó Nhưng đây quả thật chính là người đàn ông Anh phải mang ơn Mà ngờ anh ta đã thay thế anh chăm sóc cho cô Trong lúc cô khó khăn nhất Sợ khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo Thì anh ta lại bất ngờ Bị một đà kích lớn như vậy Thế mà anh ta còn suy nghĩ cho cô Tìm cách để cô không phải đau đớn Vì sự ra đi đột ngột của anh ta sao? Ngụy Lăng Thiên cúi đầu chân thành cảm ơn Trần Vũ. Tôi chỉ hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Dù tôi có ở đâu, tôi luôn dõi theo ba mẹ con của ấy. Trần Vũ sau đó đến gặp cô ruột của mình là bác sĩ Trần. Cô à, con xin cô Cô giúp con đi. Tại sao nhất định phải chọn cách này chứ? Đứa cháu tội nghiệp của cô. Trần Vũ sau khi biết tất cả sự thật, anh đến tìm cô của mình để hỏi cho rõ mọi chuyện, thì ra từ trước đến giờ, chỉ có anh luôn nghĩ rằng gia đình không hay biết gì về chuyện của hai đứa nhỏ, nhưng thực sự họ biết tất cả, họ biết từ lâu. Nhưng vì họ quá yêu thích trẻ con nên họ mới chấp nhận có cái tình trạng này. Họ cùng nhau giả vờ rằng họ không biết chuyện gì, tuy nhiên họ thực sự rất yêu thích hai đứa bé, thậm chí ba anh còn viết trong di chúc sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần cho Tiểu Vương khi nó đến tuổi trưởng thành, dù biết rằng nó không có máu mủ gì với ông. Ngay cả ông bà nội của anh cũng vậy, cũng viết trong di chúc của mình tặng cho Tiểu Thu một căn chung cư cao cấp, chỉ cần khi nó đủ tuổi lập tức có luật sư làm giấy tờ sang tên. Còn hy vọng, cô giúp con giữ kín chuyện này, cho dù con có thực sự ra đi, cô và mọi người đừng cho cô ấy biết. Bác sĩ Trần bật khóc nức nở trong lòng Trần Vũ, gia đình họ Trần của bà đâu có làm chuyện gì thất đức, tại sao ông trời lại đối xử với họ Trần của bà như vậy? Đưa cháu trai duy nhất của gia đình lại không thể nào có được hạnh phúc mà nó muốn, càng đau khổ hơn là không thể nào sống tiếp quãng đời còn lại cùng với những người nó yêu thương. Không những vậy, còn bắt nó phải mang tiếng là một người cha xấu, một người chồng phản bội, chỉ để người nó thương được là an vui vẻ sống tiếp. Tại sao? Tại sao một người tốt như nó lại không thể nào sống được lâu chứ? Tại khách sạn Mây Hồng, 8 giờ tối, Tiểu Yên do dự đi theo bác sĩ Trần đến cửa khách sạn. "Cô à, cô có nhìn lầm không ạ? Trần Vũ không phải là người như thế, chẳng nhẽ cô là cô ruột của anh ấy mà cô còn không tin sao?" Cô đang ở nhà vừa chơi, vừa dạy hai đứa nhỏ học bài cho Trần Vũ về thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của bác sĩ Trần. Sau khi nghe cuộc gọi kia, cô cảm thấy khó tin. Cô nghĩ rằng bà ấy nói đùa, nhưng bà ấy một mực đòi cô phải đến nơi, cô đành phải chiều theo ý của bà. Đến lúc này cô không thể nào tin lời bà được, làm sao Trần Vũ có thể cùng với một cô gái khác vào đây chứ? Nếu anh ấy muốn làm như vậy thì anh ấy sớm ngoại tình từ lâu rồi, tại sao phải chờ đến lúc này? Cô tin chắc bà ấy chỉ nhìn nhầm, người đàn ông nào đó thành Trần Vũ mà thôi. Cô cố gắng gọi cho Trần Vũ để chứng minh anh ấy không ở đây. Nhưng gọi thế nào cũng không có ai bắt máy. Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng bất an, cô chỉ đang sợ anh gặp phải chuyện gì đó chứ không phải nghi ngờ anh đang ở trong khách sạn này và phản bội cô. Ta có thể chắc chắn với con, bởi vì nó là cháu ta, nên ta không thể nào nhìn lầm nó được. Con mau đi lên, nhanh lên. Nếu như Trần Vũ nhìn thấy cảnh này, rất có thể anh phải vỗ tay cho cô ruột của anh, bà ấy diễn rất chân thật. Cả hai người nhanh chóng bước đến thang máy để đi lên tầng lầu, bởi vì Tiểu Yên đang bị bác sĩ Trần làm cho hoang mang nên cô không chú ý, thật ra trong này có rất nhiều điều kỳ lạ. Tại sao cô và bác sĩ Trần có thể thản nhiên đi lên bắt gian mà không bị bất cứ nhân viên hay quản lý của khách sạn ngăn cấm? Nếu cô có thể bình tâm suy nghĩ, Chắc chắn cô nhận ra được điều này. Nếu không có được sự đồng ý thì làm sao hai người có thể dễ dàng lên khách sạn như vậy chứ? Đến trước cửa phòng 109, Tiểu Yên chưa tin đây là sự thật. Cô bị bác sĩ Trần nắm tay kéo đi trong hoang mang, cho đến lúc này cô mới nhận ra, chỉ cần bước qua cánh cửa này thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Phải hay không lúc này cô sẽ biết không để cô có chút chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ Trần nhấn chuông cửa liên tục cho đến khi có người ra mở cửa. Trần Vũ vừa mở ra đã ngạc nhiên vô cùng. "Ơ cô? Sao cô lại ở đây?" Có một cô gái quấn khăn tắm bước đến sau lưng Trần Vũ, vòng tay ôm eo anh từ phía sau. "Anh yêu, ai đến thế? Có phải thức ăn chúng ta gọi không?" Tiểu Yên đứng sau lưng bác sĩ Trần chết đứng. Khi người vừa mở cửa là Trần Vũ, thông qua khe hở, cô nhìn thấy anh đang cởi Trần thân trên, thân dưới được quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo và ngay sau lưng có một cô gái đang ôm lấy anh. Đột nhiên cô thấy tim mình có thứ gì đó đè nặng, làm cô không thở được. Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Cô gái kia nhìn Tiểu Yên với vẻ mặt khinh thường. Ờ kia là vợ anh đúng không? Chị vợ không cho anh được đứa con nào chứ gì? Nhìn ra dáng đấy chứ, thế mà lại vô sinh. Anh yêu à, em nhất định sẽ cho anh thật nhiều đứa con nhé. Trần Vũ nghe xong nhíu mày. Tiểu Yên, em muốn làm gì? Em đưa cô ruột đến đây để bắt gian anh đi à? Cái thằng chết tiệt này, mày có phải đàn ông không? Mày ngoại tỉnh mà mày còn không biết mình sai à? Bác sĩ Trần tức giận đánh mắng, Tiểu Yên nhìn chằm chằm người đàn ông cùng với cô gái đang ôm ấp nhau. Cô nở một nụ cười thê lương, cô cười cho bản thân mình quá tin tưởng vào anh, cô cười cho sự ngu ngốc của mình, khi cô luôn cho rằng anh thương hai đứa con của cô mà không cần có con riêng của mình. Thì ra tất cả là sự ảo tưởng của cô. Miệng cô cười, nhưng hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô kéo tay bác sĩ Trần ra phía sau rồi bước đến đối diện với Trần Vũ. "Em xin lỗi, bởi vì không suy nghĩ cho cảm nhận của anh. Có lẽ những năm qua em đã làm phiền đến hạnh phúc và cuộc sống của anh. Được, từ ngày hôm nay trở đi, em không phiền anh nữa. Em trả tự do cho anh." Cô gái kia nghe xong đắc ý. "Phải thế chứ." không sinh con được cho anh ấy thì nên ly hôn đi, để anh ấy có thể quang minh chính đại đi tìm con cho mình." Trần Vũ lạnh lùng nói thêm. "Em về trước đi, khi nào về chúng ta bàn chuyện ly hôn." "Được thôi." Tiểu Yên mỉm cười chua xót. Bác sĩ Trần nhìn cảnh tượng này, bà thấy mình không thể nào diễn tiếp được, bà sợ mình lại chảy nước mắt. Bà vội vàng nắm tay Tiểu Yên, kéo cô rời khỏi khách sạn này. Trước khi đi, còn không quên giả vờ mắng cho Trần Vũ thêm vài câu chói tai. Tiểu Yên vừa đi vừa khóc nức nở, tim cô đau nhói, làm sao cô có thể chịu được khi người đàn ông cô tin tưởng, người cô yêu thương lại ở trước mặt cô phản bội cô và không một lời giải thích. Nhưng cô nào biết rằng Ngày khi cô quay lưng rời đi Thì người đàn ông phía sau lưng cô cũng bật khóc Anh ta còn đau khổ hơn Gấp nhiều lần cô Nếu hai người thực sự yêu nhau Thì việc gì phải làm khổ nhau như vậy chứ Đúng là khó hiểu thật Sau khi Tiểu Yên vừa mới đi Thì cô gái kia cũng buông lời Đối với Trần Vũ Cô bước vào phòng cầm quần áo Và bước ra bên ngoài Trần Vũ lúc này gương mặt sắc lạnh nhìn cô gái. Cô không cần quan tâm xong chuyện của cô, cô cứ cầm tiền và đi đi. Nhớ, hai ngày nữa đúng giờ có mặt tại sân bay cho tôi. Bác sĩ Trần lúc này làm ra vẻ mặt giận dữ. Cô đưa con về nhé, con đừng có buồn. Không ngờ thằng cháu trai của cô nó lại khốn nạn như thế, còn cứ ly hôn đi. Cô ủng hộ. Cô nói với người nhà, không để bất cứ thứ gì cho nó. Một đồng cũng không cho. Cô cứ về trước đi hả? Chẳng muốn một mình đi bộ. Bác sĩ Trần hiểu được tâm trạng của Tiểu Yên lúc này, nên không muốn ép buộc cô. Ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình thân mật với một người phụ nữ khác chứ? Cô không làm mọi chuyện trở nên xấu hổ đã là một người có sức chịu đựng vô cùng tốt. Bà rất tiếc cho cả hai đứa, nhưng bà không thể nào giúp gì được, nếu như số phận an bài thì không cách nào thay đổi. Nhìn hai đứa trẻ, bà lại nhớ về hoàn cảnh của bà năm xưa. Bà nhớ đến anh. Đúng là bà từng có người yêu, từng có vị hôn phu sắp đến ngày cùng nhau về một nhà, thế nhưng ông trời lại không cho hai người được toại nguyện. Gần ngày cưới, anh ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và không thể nào qua khỏi. Kể từ đó âm dương cách biệt, bà từng rất đau đớn, bà không thể nào chấp nhận được sự thật ấy nên bà hiểu thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương. Đó cũng chính là một trong những lý do bà đồng ý giúp đứa cháu trai đáng thương của bà, bà muốn nó có người yêu, không phải đau khổ để rồi không chịu bước ra nỗi đau chấp nhận người đàn ông khác giống như bà từng trải qua. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tiểu Yên, bác sĩ Trần chỉ biết thở dài tiếc nuối. Có lẽ sau này nếu như cô biết tất cả sự thật, nhưng ít nhất hiện tại cô không biết. Thời gian sẽ làm con người vơi dần nỗi đau và khi cô tìm được hạnh phúc mới, cho dù biết được sự thật, chắc chắn nó cũng vơi đi ít nhiều. Tiểu Yến bước đi trên đường như người vô hồn, cô cứ bước đi mà chẳng biết mình đi đâu. Cô đi sang bên kia đường mà không nhận ra rằng đèn dành cho người đi bộ sắp chuyển màu. Khi cô đến giữa đường thì có một chiếc xe lao đến chỗ cô. Cô đưa tay lên che đi ánh sáng làm cô chói mắt mà không hề tránh kịp. Cũng may một người đàn ông từ bên trong đường kịp thời chạy đến và kéo cô trở vào. Người đàn ông đó không ai khác chính là Ngụy Lăng Thiên. Em không sao đấy chứ? Lăng Thiên co mặt ở trước cửa khách sạn, khi cô vừa đến cùng với bác sĩ Trần, anh lo lắng cho cô, sợ cô không chịu được sự đả kích. Khi cô bước ra khỏi khách sạn, anh nhìn thấy rõ đôi mắt vô hồn của cô. Anh rất muốn chạy đến kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Thế nhưng anh phải kiềm chế. Anh biết bây giờ chưa phải là lúc Anh sợ sự xuất hiện của anh làm cho cô càng khó chịu. Anh càng nghĩ, bây giờ cô cần được yên tĩnh. Vậy là anh quyết định âm thầm đi theo cô, dõi theo bóng lưng cô đơn của cô. Cho đến khi anh trông thấy cô vừa rồi suýt chút nữa bị xe tông, anh phải chạy đến kéo cô trở về. Tiểu Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao? Tại sao đàn ông các người đều tồi tệ như thế? Nếu không muốn đi cùng với tôi thì đừng bước chân vào cuộc sống của tôi." Ngụy Lăng Thiên ôm cô vào lòng, mặc cho cô oán trách, anh không một lời nói. Anh biết lỗi lớn nhất là do anh, lỗi của anh là từ 5 năm, năm trước, anh bắt cô ký hợp đồng đó, chính anh là kẻ cặn bã cướp đi đời con gái của cô, làm cho cô ly hôn, sau đó lại còn mang thai. Không phải là tại anh thì tất cả mọi chuyện này không bao giờ gian nông nỗi này. Anh đưa em về nhé." Ngụy Lang Thiên đưa tay đỡ cô và lên tiếng đề nghị. Những tường cô không đồng ý, nào ngờ cô gật đầu. Anh vui mừng đỡ cô bên cạnh chiếc xe. "Tổng giám đốc." "Thư ký, cậu có thể đi được rồi." Lang Thiên mở cửa cho Tiểu Yên ngồi vào trong, rồi quay ra nói lời cảm ơn chân thành với thư ký giàn. Khư ký giàn gật đầu với Ngụy Lăng Thiên, rồi nhìn theo xe của anh rời đi. Anh thở dài. Lúc biết được chuyện này, anh cũng rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại hy vọng Ngụy Lăng Thiên có thể tận dụng được cơ hội này mà tìm lại hạnh phúc anh đã từng đánh mất. Tiểu Yên có đôi mắt đỏ hoe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng cô đang rất trống rỗng. Cô thực sự đã quen với sự cô mặt của Trần Vũ trong cuộc sống của mình. Bỗng một ngày không có anh, cô thực sự không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Quan trọng là cô phải nói làm sao với hai đứa nhỏ? Chẳng nhẽ cô nói rằng bố nó không phải là bố ruột, cho nên bố không thuộc về chúng ta sao? Đến lúc chúng ta phải trả tựu giao cho bố sao? Liệu hai đứa nhỏ có thể nào chấp nhận được sự thật này, khi mà những năm qua chúng luôn xem anh là ba ruột của chúng? Rồi sau đó chúng hỏi cô, "Vậy ai? Ai là ba ruột của chúng?" Thì cô trả lời làm sao? "Em thực sự không định nói cho hai con biết, anh mới là ba ruột của chúng sao? Anh rất xin lỗi vì những năm qua không làm tròn nghĩa vụ của mình. Em có thể cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cũng như bù đắp cho ba mẹ con không?" Ngụy Lăng Thiên bây giờ biết rằng mình nói ra lời này không thích hợp, nhưng thực sự anh không muốn nhìn thấy cô khó xử với hai con. Anh hiểu chắc chắn cô đang rất lo lắng, không biết phải giải thích thế nào cho hai con biết sự ra đi của Trần Vũ. Nếu bây giờ cho hai đứa biết, anh mới là ba ruột, biết đâu chúng dễ dàng chấp nhận sự ra đi của Trần Vũ hơn. Mặc dù anh biết chuyện đó không là quan cho lắm. Tôi còn chưa ly hôn. Anh nói những lời này với phụ nữ kết hôn là thích hợp đấy à? Nếu anh muốn nhận lại hai đứa thì tùy anh, đương nhiên hai đứa có chấp nhận anh hay không thì tôi không biết. Quay về bên Lăng Thiên sao? Chuyện này quả thật cô chưa bao giờ nghĩ đến. Còn nữa, tại sao anh ta lại biết hai đứa nhỏ là con của anh ta chứ? Có lẽ từ lần đầu tiên gặp được Tiểu Vương, anh ta đã nghi ngờ và cho người đi kiểm tra. Với thân phận của anh chuyện điều tra xem tiểu vương có phải là con của anh ta hay không, đó không phải là chuyện gì to tát. Nếu anh ta muốn nhận lại con thì cô không có quyền gì ngăn cấm, dù sao anh ta chính là ba ruột của chúng. Biết đâu được, khi nhận lại, anh ta giúp chúng vơi đi nỗi đau mà Trần Vũ không còn bên cạnh chúng. Ngụy Lăng Thiên lúc này chỉ có thể vui mừng nói lên ba chữ cảm ơn em đưa Tiểu Yên về đến trước cổng nhà, Ngụy Lăng Thiên im lặng nhìn cô bước vào bên trong. Đèn trong nhà còn sáng, chứng tỏ giờ này hai đứa nhỏ còn thức. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ đêm, phải chăng ở nhà không có người lớn nên chúng không dám ngủ. Anh thực sự rất muốn được vào nhà lúc này, ngoại trừ ở bên cạnh cô an ủi cô, anh còn muốn thay cô dỗ dành hai đứa nhỏ. Cô mệt mỏi cả buổi tối, Giờ đây phải một mình chăm sóc cho hai con." Anh siết chặt nắm tay. "Ba sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của ba Trần Vũ trong lòng hai con." Tiểu Yên đi vào nhà, nhìn thấy đèn phòng của hai đứa nhỏ còn sáng, cô cũng bất ngờ lắm, rõ ràng trước khi cô rời đi, hai đứa nhỏ ở nhà đã ngủ hết rồi. Cô thay giày lập tức bước vào phòng của con gái. Cô đoán Tiểu Vương chắc chắn đang thay cô dỗ dành em gái. Quả nhiên cô đoán không sai, vừa bước vào phòng cô nhìn thấy Tiểu Vương đang vỗ nhẹ vào lưng của Tiểu Thu. Động tác cô hay làm để dỗ dành con bé. Cô cảm động nhìn con trai, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một đứa nhỏ mới 5 tuổi cơ chứ. Mẹ về rồi, mẹ đi đâu vào đêm muộn thế này? Ba không về cùng với mẹ à? Tiểu Vương không nhìn thấy ba mình đâu, nên thắc mắc với cô. Tiểu Yên cười khó xử, cô thực sự không biết phải trả lời con như thế nào. Đáng ra cô định để sáng mai mới gọi hai đứa đến và nói chuyện. Cô thử thăm dò ý kiến của hai đứa xem sao. Tuy nhiên, cô không thể nào đợi đến ngày mai được nữa. Cô nắm tay Tiểu Vương, bước về phòng. Sau khi hai mẹ con ngồi yên vị trên giường của thằng bé, Cô cố gắng hít sâu một hơi. Tiểu Vương này, nếu có một ngày con phát hiện ba hiện tại không phải là ba ruột của con thì con sẽ thế nào? Tiểu Vương gương mặt ngây thơ nhìn mẹ, nghe mẹ hỏi như vậy, cậu suy tư, sau đó thở dài như ông cụ. "Mẹ, con sớm đoán là như vậy rồi, bởi vì ba vợ con chẳng có điểm gì giống nhau cả. Nói thật là cậu từng lên mạng thử tìm kiếm thông tin liên quan, kết quả trên mạng nói rằng hai người nếu thực sự là ba con thì phải có nét gì đó tương đồng về ngoại hình, dù không nhất thiết phải nhiều, nhưng phải có một vài điểm chứ. Nhưng quả thật cậu chẳng có điểm gì giống người ba hiện tại, cho đến khi cậu gặp được người đàn ông mà ba mẹ cậu quen biết, cậu mới chắc chắn rằng Có khi cậu là được mẹ cậu đem nhặt về. Tiểu Yên thoáng giật mình, cô từng nghĩ cậu nhóc Tiểu Vương trưởng thành hơn tuổi thật của cậu, bởi vì cách nói chuyện của cậu, giống như cách suy nghĩ của cậu thực sự rất trưởng thành. Có đôi lúc cách nghĩ của cậu cứ như ông cụ non. Chắc là do cậu đọc sách nhiều nên tiếp thu được nhiều kiến thức, bởi vì từ lúc 4 tuổi, con trai cô đã đọc được tất cả các trang báo và rất nhiều cuốn sách. Nhớ luôn cả tiếng anh. Nhớ đến chuyện này, cô lại cảm thấy trái tim mình nhói đau. Bởi vì dạy tiểu vương tiến anh, không ai khác chính là Trần Vũ. Nếu ba Trần Vũ không sống cùng với ba mẹ con mình thì con có buồn không? Con còn có nhớ ba không? Tại sao ạ? Tại vì ba ruột muốn đòi lại mẹ con mình sao mẹ? Tiểu Yên tiếp tục lâm vào tình cảnh khó xử. Cô phải giải thích thế nào để thằng bé vừa có thể hiểu, vừa không bị tổn thương hay trách móc Trần Vũ đây. Quả thật chuyện Trần Vũ muốn tìm một đứa con riêng và muốn rời khỏi ba mẹ con, chuyện này nếu để Tiểu Vương biết chắc chắn nó rất khó chịu. Bởi vậy, cô đành phải quyết định. Đúng vậy, ba ruột muốn đón chúng ta về sống cùng. Ba ruột giàu có hơn ba Trần Vũ. Mẹ, từ khi nào mẹ lại mê tiền chứ? Nếu lúc trước mẹ thích tiền như vậy, tại sao mẹ còn bỏ ba ruột mà đi?" Tiểu Yên cứng người, nói thật không được mà nói dối không xong, cô hít thở sâu, sau đó quyết định mặc kệ tất cả. "Tiểu Vương, thật ra ba Trần Vũ đã có em bé với một cô khác. Em bé không thể không có ba, bởi vậy, ba Vũ không thể nào ở cùng với chúng ta được. Con hiểu ý mẹ chứ?" Tiểu Vương không biết nghĩ gì, lại im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, cậu bước đến ôm lấy mẹ. "Mẹ đừng buồn, con sẽ tìm cách nói cho em gái hiểu, ba chọn người chảy chung dòng máu với ba, đó là điều đương nhiên mẹ ạ." Cậu bé hiểu giữa con ruột và con nuôi, đương nhiên chẳng ai chọn bỏ rơi con ruột của mình mà ở cùng với con nuôi cả, và nếu không ở cùng ba nuôi nữa thì có phải ba ruột Sẽ nhảy vào. Mẹ sẽ cho ba ruột về ở chung sao? Dù sao mẹ vừa mới ly hôn mà về ở cùng với người đàn ông khác như vậy hình như không tốt cho mẹ lắm. Mẹ ơi! Mẹ có thể quay về sống cùng với ba ruột để hai đứa con có ba nhưng mà mẹ chờ thêm một thời gian nữa nhá. Con chỉ lo người ta nghĩ không tốt về mẹ thôi. Con muốn ở cùng với ba ruột sao? Nếu ba ruột chưa có gia đình khác thì con có thể suy nghĩ mẹ ạ. Nếu như Lăng Thiên có thể nghe được những lời này, chắc là anh vui đến phát điên mất. Tiểu Yên dỗ dành Tiểu Vương ngủ, sau đó cô bước về phòng, nói chuyện với Tiểu Vương xong, cô có cảm giác mình được đặt một tảng đá lớn trong lòng xuống, trong người cô cảm thấy dễ chịu. Tùy vậy về đến căn phòng của cô và Trần Vũ, trái tim cô không khỏi nhói đau. Có lẽ việc cô gặp được anh là một sai lầm, nhưng cô mang ơn anh vì đem đến hạnh phúc cho cô những năm qua, cũng như hy sinh cho hai đứa con của cô, cảm nhận được tình thương của ba giống như những đứa trẻ khác. Cô không trách anh, bởi vì anh không làm gì sai cả. Sáng hôm sau, Trần Vũ lúc này có mặt và đưa tờ đơn ly hôn anh ký sẵn đến trước mặt Tiểu Yên. Anh soạn sẵn đơn ly hôn rồi, em đọc đi rồi ký vào. Anh không muốn gặp hai đứa nhỏ sao? Anh đi gấp như vậy sao? Tiểu Yên buồn bã ký tên vào tờ giấy, sau đó trả lại giấy cho anh. Anh chọn giờ bọn trẻ đến trường mà về nhà ký đơn ly hôn cũng như là dọn đồ đạc của mình. Anh nói ngày mai anh cùng với cô gái kia ra nước ngoài, cô gái kia muốn được ra nước ngoài kết hôn cũng như đi du lịch đề hương tuần chăng mật. Cô nghe xong mà chua xót. <cười> Bây giờ cô có thể làm được gì chứ? Sau khi cô ký tên vào tờ giấy kia, cô và anh lập tức trở thành người xa lạ. Anh đi đâu với ai là chuyện mà cô không thể nào xen vào. Anh không muốn hai đứa nhỏ níu kéo anh. 8 giờ sáng tại sân bay, cô gái đứng khoanh tay nhướng mày họ Trần Vũ. Anh có chắc chắn sang bên đấy, anh chuyển hết số tiền còn lại cho tôi không?" Cô chỉ cần diễn tròn vai, tôi không thiếu cô một xu." Cô gái nhún vai rồi im lặng, lấy điện thoại ra bấm chờ đến giờ lên máy bay. Cô gặp người đàn ông khó hiểu này trong quán bar, lúc đó cô vừa đứng đến mời chào anh ta. Nào ngờ vừa nói xong, anh ta hỏi cô muốn có nhiều tiền hơn không, chỉ cần giúp anh ta diễn tròn một vở kịch thì cô có được số tiền mà cô muốn. Và đương nhiên, cô đồng ý, mới có mặt đứng ở đây chứ. Ba ơi ba, ba ơi. Tiểu Thu nhìn thấy Trần Vũ phía bên kia liền lập tức chạy đến. Tiểu Yên cùng với Tiểu Vương cũng bước vào. Từ hôm qua đến giờ, Tiểu Thu luôn hỏi về Trần Vũ, tại sao ba không về nhà. Cô rất đau đầu về đứa con gái này. Tiểu Vương dễ dàng chấp nhận sự thật Không có nghĩa rằng tiểu thu cũng vậy. Sự thật chứng minh, khi cô cùng với tiểu vương nói ra sự thật cho con bé biết, con bé khóc nức nở và đòi đến sân bay gặp Trần Vũ. Không còn cách nào khác, cô chỉ còn cách đưa con bé tới đây. Nhìn thấy tiểu thu, mắt đỏ hoe chạy đến, lòng Vũ nhói đau, anh thực sự yêu thương con bé như con ruột của mình. Khi anh ra đi, anh có thể nói người anh luyến tiếc nhất Công thể nào quên nhất chính là con bé. Đó chính là lý do anh không muốn gặp hai đứa nhỏ, bởi vì anh sợ mình không đủ tự tin để ra đi. Nhưng giờ điều anh lo sợ đến rồi. Cô bé đến đây để tìm anh. Anh thực sự rất muốn ôm con bé một lần, nhưng anh không thể. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay kéo cô gái bên cạnh vào lòng của mình. Tiểu Thu chạy đến ôm chầm lấy chân bà. "Bà ơi bà, sao ba không về? Sao ba lại ôm cô này ạ?" Tiểu Thu. "Chú không phải là ba ruột của con. Cô này mới đang thật sự mang thai con của chú." "Kia ba? Bà, bà là ba của con cơ mà." Tiểu Thu lúc này oa khóc nức nở. Trần Vũ có cảm giác như có ngàn mũi tên bắn vào trái tim anh, đau lắm. Anh rất muốn giống như bình thường, khi con bé khóc, anh ôm lấy con bé, an ủi con bé, thế nhưng bây giờ kể từ giây phút này, anh không thể làm được điều đó. Cô bé này, giờ chú này là chồng của cô, là ba của con cô rồi, không phải là ba của cháu đâu. Cháu đi về đi. Cô gái vòng tay ôm lấy Trần Vũ, mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Chuyến bay số hiệu sắp cất cánh, mời các hành khách. Nghe được tiếng thông báo, Trần Vũ âm thầm cảm thấy may mắn, nó giống như vị thần cứu rỗi anh lúc này. Anh nhìn về phía Tiểu Yên và Tiểu Vương đang đứng cúi đầu phía bên cạnh. Hy vọng ba mẹ con em giữ gìn sức khỏe. Ba thực sự của các con rồi sẽ yêu thương các con hơn là ba Trần Vũ nói xong đưa tay gỡ lấy cánh tay của Tiểu Thu đang ôm lấy chân của mình, sau đó anh rời bước đi. Không ai biết rằng khi quay lưng là lúc nước mắt anh tuôn trào. Tiểu Yên cũng vậy, cô nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, vậy mà bây giờ cô không kiềm chế được nước mắt. Cô bước đến ngồi xuống ôm Tiểu Thu vào lòng, hai mẹ con cùng nhau nấc nghẹn. Chỉ có Tiểu Vương đứng bên cạnh còn giữ được bình tĩnh không rơi nước mắt. Cậu bé bước đến dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm cả mẹ và em. Mẹ và em đừng buồn, con sẽ thay ba bảo vệ cho mẹ, bảo vệ cho em. Ngụy Lăng Thiên đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này bùi ngùi, anh cảm thấy ganh tị với Trần Vũ, nhưng rồi cũng thấy anh ta đáng thương, tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại chọn kết thúc như vậy. Đồng thời anh ngưỡng mộ tấm lòng cao thượng của anh. Anh hy sinh tất cả để cho ba mẹ con cô được hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng không phụ tấm lòng của anh ta, anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho ba mẹ con Tiểu Yên. Anh đưa ba mẹ con về nhé. Tiểu Yên ngước nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta xuất hiện đúng lúc thật, nhưng liệu người đàn ông này có lâu dài đi cùng cô hay không? hay chỉ là nhất thời như người đàn ông vừa bỏ cô. Cô đứng lên, hai tay nắm chặt, bước đi không nói tiếng nào. "Chú này là ai ạ?" Tiểu Thu sau khi khóc xong không còn sức khóc thêm, con bé ngây người nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Bởi vì mãi chú tâm nghĩ về ba mình nên con bé không nhận ra rằng mình đã từng gặp Ngụy Lăng Thiên và đương nhiên cũng nhận ra Anh ta là ai? Chính là ba ruột của chúng ta đấy." Tiểu Vương đáp lời thay cho Tiểu Yên, Tiểu Thu giật mình, đứng lại nhìn người đàn ông này kỹ càng hơn, Lăng Thiên cũng bất ngờ trước câu nói của cậu bé, anh không biết rằng cậu bé lại biết anh là ba ruột của nó. Anh hồi hộp chờ đợi phản ứng của Tiểu Thu. Rõ ràng tình cảm của cô bé đối với Trần Vũ là vô cùng tốt, anh sợ anh sớm như vậy anh khó mà có thể thay thế được vị trí của anh ta trong lòng của con bé. Bà là ba ruột của con sao? Phải, là ba. Ba xin lỗi vì không ở bên cạnh chúng con trong những năm qua, nhưng ba hứa từ giờ phút này ba sẽ bù đắp lại cho hai con." Lăng Thiên đưa ánh mắt cương triều nhìn Tiểu Thu. Tiểu Yên vô cùng hồi hộp chờ đợi xem phản ứng của con bé như thế nào. Cô không biết cô bé có chấp nhận Lăng Thiên ngay lúc này hay không, bởi vì con bé đang rất đau lòng vì sự ra đi của Trần Vũ. Tiểu Thu nghe vậy chạy đến ôm chầm lấy Lăng Thiên. "Ba ơi, con muốn ba, ba đừng bỏ con giống như ba Trần Vũ nhé." Lăng Thiên cứng đờ người, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, anh ngồi xuống ôm cô bé vào lòng an ủi. Anh không ngờ cô bé lại có thể chấp nhận anh như vậy anh còn tưởng rằng rất khó và anh cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng thật may mắn, thật may mắn vì cô bé chấp nhận mở lòng đón nhận anh. "Con nghĩ chúng ta nên đến chỗ khác, tiếp tục nhận người thân thì hơn đi ạ. Có rất nhiều người đang nhìn cả nhà chúng ta đi ạ." Tiểu Vương đột ngột lên tiếng. Một năm sau đó, trước cửa cục dân chính Quách Nhạn ngồi một bên nan lỉ, lăng thi. Lăng thi này, chúng ta cũng vào bên trong đăng ký luôn đi chứ, anh có mang đầy đủ giấy tờ rồi đấy. Anh bị điên đi à? Tiểu Vương vừa đọc sách vừa nói xen vào. Chú ơi, nếu như cô không đồng ý kết hôn với chú thì việc gì cô phải rảnh rỗi đi theo ba mẹ cháu đến đây làm gì ạ? Chú, chú cứ kéo cô vào bên trong đi, cô đang ngượng ngủng đi ạ. Lăng Thi nghe Tiểu Vương nói cũng ngượng ngùng cúi đầu, tại sao thằng bé này lại thông minh như vậy, cô nghĩ cái gì nó cũng đoán ra được, mà một người trưởng thành như Quách Nhạn lại không hiểu chứ. Anh trai cô quả nhiên tốt số thật, có được một đứa con trai thông minh, tương lai chắc chắn Tiểu Vương sẽ thành công hơn cả ba nó. Thật ra đúng như thằng bé nói, cô ngầm đồng ý, làm vợ của Quách Nhạn từ lâu rồi, tại anh ta đần không nhận ra thôi. Nửa năm trước Khi bệnh của cô sau nhiều năm cố gắng tìm cách chữa trị nhưng kết quả không khả quan, cô quyết định nói sự thật cho nhạn biết, để anh ta không phải tốn thời gian để đuổi theo cô. Nào ngờ sau khi anh ta biết chuyện, anh ta không những không bỏ ý định mà càng vui vẻ kiên quyết với cô. Anh ta nói rằng vốn dĩ anh ta không thích có con làm phiền cuộc sống của hai người, thế giới hai người thích hơn là có chuyện con cái bù vây. Cô bất ngờ trước suy nghĩ này. Tuy nhiên, liệu ba mẹ anh có đồng ý hay không? Anh lại kiên định nói với cô, chắc chắn ba mẹ anh đồng ý, bởi vì ông bà cũng chẳng phải có mình anh là con trai. Sau khi nói chuyện với cô, anh ta hẹn đường tiểu hoa gia và nói rõ với cô ấy. Cô gái này tuy hơi kiêu ngạo một chút, nhưng không đến mức xấu xa. Cô ấy khóc nức nở khi quách nhạn thẳng thắn từ chối. Nhưng cô ta không còn cách nào khác Chia cảm thấy cô ta thực sự đáng thương. Quách Nhạn lúc này cười tít cả mắt, nắm tay kéo Lăng Thi bước vào bên trong. "Đi nào vợ yêu, chúng ta đi vào đăng ký kết hôn nhé." Mà bên trong Tiểu Yên đang ngượng ngùng trước bàn làm việc của nhân viên cục dân chính. "Anh chị xem, kết hôn và ly hôn giống như một trò đùa đấy à. Lần này là lần cuối đấy nha." Ai bảo vừa rồi Lăng Thiên nghe điện thoại của Thiều Thu làm gì, làm cho cô nhân viên biết hai người từng kết hôn và có con với nhau, ly hôn rồi bây giờ lại kết hôn, làm cho cô ấy khó chịu, xem hai người đang đùa giỡn trong chuyện hôn nhân. Cố Dị cô không định kết hôn lại với Lăng Thiên thêm một lần này nữa, cô đồng ý với anh ta cho hai đứa nhỏ nhận anh ta làm ba, anh ta có thể đến thăm hai đứa bất cứ lúc nào. Nói thật cho đến trước khi một lần nữa xảy ra chuyện kia vì anh ta. Cô luôn nghĩ rằng anh ta vẫn là gay. Hôm đó anh ta đến ăn mừng sinh nhật với hai đứa nhỏ và hai người cô uống chút rượu, cuối cùng chuyện năm xưa lại một lần nữa lặp lại. Nhưng lần này, cô đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang làm gì và người chủ động chính là anh ta. "Chúng ta về thôi bà xã." Tiểu Yên giật mình, Hồi tỉnh lại về quá khứ và hiện tại, cô mỉm cười vui vẻ, cùng nắm tay Lăng Thiên bước ra bên ngoài. "Tiểu Vương, thầy chú vào cô đâu?" Tiểu Yên ngạc nhiên, khi chỉ nhìn thấy một mình Tiểu Vương đang ngồi chờ bên ngoài. "Tiểu Vương thản nhiên. Ba mẹ đến làm gì thì cô chú cũng làm y như vậy à?" Lăng Thiên cùng Tiểu Yên, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gặp, cùng nhau bật cười. Có lẽ họ cùng mơ hồ đoán ra được hai người kia cũng đến đây đăng ký kết hôn, bởi vì khi không, họ chẳng rảnh rỗi đến mức xin đi theo cho vui có đúng không nào? Chúng ta về nhà trước đi, hôm nay là ngày vui, phải về nhà báo cho ông bà biết. Ba ơi, nhưng còn sách của con ạ? Tiểu Vương vừa leo lên xe đã lên tiếng nhắc nhở ba mình, cậu muốn mua sách mới nên mới đi theo hai người đến đây chứ. Chứ cậu chẳng muốn làm kỳ đà cắn mũi đâu Lăng Thiên mỉm cười Nói với con Bà biết rồi Một năm qua Từ khi đón cậu bé về nhà họ Nguy Anh chuẩn bị hẳn cho cậu nhắc Một căn phòng toàn sách là sách Dĩ nhiên tất cả đều là sách cậu nhóc thích Ông bà trong nhà Cũng tặng rất nhiều cho cậu bé Anh không hiểu tại sao con trai của anh lại yêu sách Còn hơn cả yêu ba nó Ngược lại cô con gái Cô con gái cực kỳ ghét đọc sách chắc chắn đây là gen di truyền từ Lăng Thi cũng lên. Hơn 2 tiếng sau cuối cùng ba người cũng về đến nhà. Tuy nhiên vừa đi đến cổng lại nghe tiếng cãi vã. Cháu tôi phải để tôi dạy chứ. Con bé học vẽ. Xem, con bé nó thích vẽ chưa kìa. Con bé phải tập viết thư pháp từ bé, học thư pháp mới tốt cho tâm tính của con bé chứ. Tiểu Yên giờ khóc giờ cười, Khi nghe hai ông bà cãi nhau vì Tiểu Thu, đúng vậy, từ khi Trần Vũ gia nước ngoài, anh ta không liên lạc gì với cô nữa. Người nhà anh nói với cô, họ từ anh ta luôn rồi. Và đương nhiên, họ chỉ xem Tiểu Thu và Tiểu Vương là cháu của mình, cho dù hai đứa không phải là cháu ruột, nhưng họ luôn yêu thương. Cô rất cảm động, cho nên cô không ngăn cấm ông bà thường xuyên đến đây thăm hai đứa nhỏ. Ngụy Lăng Thiên lúc này lên tiếng. Đừng cãi nhau nữa hả, chúng ta mau ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi. Ba, mẹ, hai người về rồi ạ. Tiểu Thu nhìn thấy ba mình như thấy vị cố tinh, cô bé thực sự rất khó xử trước ông bà. Cả nhà ngồi vào ăn cơm. Đến lúc này, Ngụy Lăng Thiên mới tuyên bố. Con và Tiểu Yên đăng ký xong rồi, qua tháng sau chúng con tổ chức đám cưới. À, còn nữa, Lăng Thi cùng quéch nhạn, chắc chắn cũng đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay với chúng con luôn rồi đi ạ." Ông bà Ngụy nghe như vậy, liền vui vẻ cười ha ha, người con gái này cuối cùng cũng làm cho ông bà bớt được một gánh lo. Bà nội Ngụy nhìn Tiểu Yên, cứ ôm miệng mà nhíu mày, bà quan tâm. "Ơ, Tiểu Yên, cháu không khỏe đi à? Dạ cháu không sao ạ, cháu Tiểu Yên chưa nói hết câu thì cơn buồn nôn lại kéo đến, lần này cô không kiềm lại được, phải bò chạy vào nhà vệ sinh. "Tiểu Yên, cô ấy chúng ta sắp cô thèm cháu chắt rồi đấy." Ngụy Lăng Thiên nghe như vậy mà giật mình, rồi bất ngờ cảm thấy vui mừng, anh chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh cùng với cô. Ở một nơi khác, bác sĩ Trần đang đứng trước một ngôi mộ, bà mỉm cười nói chuyện với ngôi mộ kia. Tiểu Vũ, con yên tâm rồi có phải không? Ba mẹ con của Tiểu Yên bây giờ rất hạnh phúc. Hy vọng con ở trên trời có thể mỉm cười vui vẻ. Sau khi Trần Vũ đáp chuyến bay ngày hôm đó, anh cũng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, một tháng sau, anh không thể nào cầm cự được nữa. Anh phải ra đi mãi mãi không còn cơ hội được gặp lại Tiểu Yên. Các bác sĩ đều bất ngờ, khi anh ra đi bên cạnh không hề có một người thân nào, nhưng nhìn thấy trên gương mặt anh là một nụ cười mãn nguyện, có lẽ anh không cảm thấy hối tiếc gì trên cuộc đời này nữa. Và lúc họ thay quần áo cho anh để an táng, họ phát hiện bên trong ngực áo của anh có một bức hình. Đó là bức hình anh chụp cùng với một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, cũng là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Mộc Mộc Tâm Tâm đã gửi đến chúng ta một câu chuyện hết sức là nhân văn về tình cảm yêu thương, tình cảm gia đình và sự hy sinh của một người dành cho người mình yêu. Thực sự Tâm An cảm thấy rất thương cho Trần Vũ, à đáng nhẽ ra một người như anh phải được hạnh phúc thêm nữa. Nhưng mà dù sao cái kết của câu chuyện này cũng khiến chúng ta cảm thấy nhẹ lòng đúng không quý vị? Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai, buổi trưa đầu tiên của năm sắp thì. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.